571, trở lại quê hương mắt thấy chỉ riêng bỗng nhiên làm loạn xích nguyệt kiếm lướt qua một cái ưu mỹ đường vòng cung hướng về bản thân chẳng tới tần phong trong lòng run lên bấm tay bắn ra một đạo kim sắc kiếm khí hời hợt đem xích nguyệt kiếm chấn mở đồng thời thi triển kiếm ảnh độn thuấn di đến ngoài mấy trượng nhìn chăm chú chỉ riêng kinh ngạc nói chỉ riêng ngươi làm gì kiếm ảnh độn ngươi thật là công tử chỉ riêng nhận ra tần phong kiếm pháp đột nhiên lăng tại nguyên chỗ không thể tin nói để ta nhìn ngươi kiếm nhìn thấy chỉ diên rất nghiêm túc không giống nói đùa với mình tần phong biết trong đó tất có ẩn tình đem ngũ tuyệt thần kiếm từ luyện hồn sáo bên trong rút ra ngũ tuyệt thần kiếm tách ra ánh kiếm năm màu đem cả phòng đều chiếu sáng công tử ngươi thật sự là công tử công tử ngươi không chết chỉ diên nhận ra tần phong trong tay ngũ tuyệt thần kiếm bổ nhào vào tần phong trên thân vui đến phát khóc người bên ngoài dung mạo có thể làm giả có thể ngụy trang duy chỉ có kiếm không cách nào làm giả ngũ tuyệt thần kiếm chính là thiên giai thần kiếm không thể nào giả mạo cho dù có người giết tần phong chiếm ngũ tuyệt thần kiếm trong thời gian ngắn cũng không thể nào thu hoạch được kiếm hồn cho phép chỉ riêng lúc này mới vững tin trước mắt tần phong là chân chính tần phong tần phong nuốt ve chỉ riêng mềm mại sợi tóc trên mặt lộ ra hầy náy chỉ riêng cái chết của ta tin tức đã truyền đến sao để ngươi lo lắng công tử chuyện này rốt cuộc là như thế nào chỉ riêng ngửa đầu trong mắt to bao hàm nước mắt hỏi đêm còn rất dài ngươi nghe ta chậm rãi giải, giải thích tần phong để chỉ riêng ngồi ở bản thân bên người giảng thuật cái này một lần tàng kiếm tự hành trình trải qua lần này tàng kiếm tự chuyến đi có thể nói là kinh tâm động phách đến cực điểm tần phong mấy lần ngàn cân treo sợi tóc sinh tử treo ở một tuyến xa vào đến trong khốn cảnh lại đưa vào chỗ chết mà hậu sinh chỉ riêng chỉ là nghe khuôn mặt nhỏ đều một mảnh trắng bệnh thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc làm chỉ riêng nghe được từ mạch hộ pháp ngụy trang thành như là La ma Nuốt sống tim người lúc nàng chọc tức răng ngả cắn nát từ mạch cái này phản đồ bán đứng xích nguyệt giáo còn chưa đủ vì tu luyện ma kiếm còn nuốt sống tim người thật sự là tội ác tại trời ghê tởm nhất là hắn vậy mà ngụy trang thành công tử hiển nhiên không có ý tốt may mắn mộ tỷ tỷ ở sai sót ngẫu nhiên phía dưới để thân phận của hắn bộc lộ cuối cùng hắn chết ở xích nguyệt phía dưới cũng là trừng phạt đúng tội cái gì từ mạch hộ pháp ngụy trang thành ta mộ tỷ tỷ là ai thần phong mặt lộ kinh sợ mộ tỷ tỷ chính là mộ kiếm tình cũng chính là công tử hảo huynh đệ mộ kiếm tâm chỉ riêng đem tử mạch hộ pháp ngụy trang tần phong sự tình đơn giản nói một lần tần phong sắc mặt tâm trầm song quyền nắm lấy giận nói tử mạch hộ pháp quá hèn hạ nếu không phải hắn đã chết rồi ta tất nhiên muốn đem hắn chém thành muôn mảnh đúng rồi mộ huynh đệ hắn người đâu thần phong hỏi nàng biết được ngươi tin chết nản lòng thoại trí liền rời đi tính toán thời gian Giờ phút này đã rời khỏi kinh quốc, đến đại huyền cảnh nội đi. Chỉ riêng nói. trở về a Như vậy cũng tốt. thần Phong am thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngày đó, Tần Phong đem mộ kiếm tâm ở thanh long kiếm cung tung tích, nói cho phụ thân của nàng, cũng không cân nhắc quá nhiều. Về sau Tần Phong cẩn thận nghĩ một chút, quả thật có chút thiếu sót. Hắn cũng không nghĩ tới, mộ kiếm tâm vậy mà sẽ ngàn giảm xa xôi chạy tới kính quốc, đối với mình hương sư vẫn tội. Nói thật. Tần Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đối mặt mộ kiếm tâm, thì lại làm sao đối với hắn giải thích. Sớm biết nàng là nữ nhân. Tần Phong nghĩ đến cùng mộ kiếm tình cùng ăn cùng ngủ, thậm chí ngủ ở một cái giường bên trên, da mặt có chút nóng lên. Công tử, người bước tiếp theo như thế nào dự định? Người tin chết chuyên gia, kính quốc thế cục nhất định sẽ đại địa chấn. Đại huyền cùng đại húc cũng sẽ lập tức khai chiến. Chỉ riêng hỏi. Đại húc bị thiên ma giao không chế, lòng lang dạ thú hai nước một trận chiến vốn là không thể tránh né, tiểu hoàng tử mặc dù không muốn hai nước khai chiến, sinh linh đổ thán, nhưng là một trận chiến này sớm đã không thể tránh né. Một vị tranh chiến chỉ sẽ để đại húc được một tức lại muốn tiến một thước. Ta lần này đi xứ kính quốc vốn cũng không vì cầu hòa mà là vì khiêu khích, mà cái chết của ta là đại huyền khai chiến tốt nhất lý do. Huống chi tề nhạc sư huynh cũng cần muốn ta mệnh đến gần thiên ma giáo giáo chủ, đây là nhất thạch nhị điều diệu kế. Bởi vậy ta nhất định phải chết. Thần phong nói. Công tử, nhưng là ngươi là đại huyền đế sư, ngươi như là chết rồi, cái này thân phận tôn quý chẳng phải là cũng không có. Chỉ riêng kinh ngạc nói. Đế sư. Thần phong đột nhiên cười một tiếng, có điều là cái tên tuổi mà thôi. Trong lòng ta duy có kiếm đạo, quyền thế cùng ta như phù vân. Đế sư dù chết, ta tần phong vẫn còn sống sót. Chỉ riêng như cũ cảm thấy đáng tiếc, thần phong thần sắc ngưng trọng nói. Chỉ riêng, ngươi có phát hiện hay không? ta được tôn là đế sư về sau, kiếm đạo cảnh giới chậm chạp chỉ riêng nhẹ gật đầu, nói, công tử lấy trước kiếm đạo tu hành tốc độ rất nhanh, nạo thế thanh long kiếm cùng tuổi trẻ thiên tài, được tôn là đế sư về sau, xác thực rất lâu không có đột phá cảnh giới, có điều kiếm đạo tu hành vốn chính là càng đi về phía sau càng chậm chạp công tử trẻ tuổi như vậy, liền đã đến kiếm tôn đỉnh phong, tin tưởng trong vòng 3 năm giới liền có thể đạp vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, ở đại huyền tuổi trẻ trong đồng lứa đã là người nổi bật. Đại huyền tuổi trẻ một bối phận sao. Tần Phong lắc đầu cười khổ nói, nếu như chỉ lấy nhãn với đại huyền, ánh mắt khó tránh quá nhỏ hẹp. Ta lấy trước cũng cho rằng, bản thân là thiên tài. Nhưng mà ta gặp được la khí thiên về sau, ta mới ý thức tới, thả nhãn toàn bộ thiên kiếm đại lục, ta thật sự tính không lên cái gì thiên tài. Hắn so ta tuổi tắc càng nhỏ, cũng đã đạp lên kiếm đạo ngũ trọng thiên, thậm chí kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế. La khí thiên, vốn chính là cái yêu nghiệt. Chỉ riêng là xích nguyệt giáo thánh nữ, từ tiểu ở Tây Hoang trưởng thành, tự nhiên nghe nói qua Tây Hoang đệ nhất thiên tài là khí thiên tên tuổi. Lần này tàng kiếm tự chuyến đi, ta tu luyện Phật kiếm, nội tính tăng nhiều, đối với mình kiếm đạo lý giải càng thêm thấu triệt. Ta lúc này mới ý thức được, ta được tôn là đế sư về sau, mặc dù thu được rất nhiều quyền thế, nhưng cũng bị quyền thế chỗ mệnh, không cách nào tĩnh tâm tu hành. Tần Phong nói, ngay cả tả thiên cơ cái này mưu trí vô song người, rơi vào quyền thế phân tranh bên trong cũng có rất nhiều năm kiếm đạo tu vi không cách nào tất tiến tâm cảnh của ta lòng dạ cũng không bằng tả thiên cơ đế sư chi danh với ta mà nói đã là gánh vác mấy ngày nay ta rút đi đế sư quan hoàn trái lại cảm thấy một thân nhẹ nhõm nếu công tử kiên trì vậy liền dựa theo công tử nói tới làm chỉ riêng gật đầu hôm nay ta cùng đại húc sứ thần trao đổi cuối cùng tan dã trong không vui hầu như đã là không nể mặt mũi tô thị lang y tứ chúng ta mau chóng rời khỏi kính quốc Miễn cho chiến sự một mở, muốn đi đều đi không được. Tô Thị lang lo lắng không phải là không có nguyên nhân. Các ngươi sáng mai rạng sáng liền rời khỏi ảnh Nguyễn Thành, trở về đại huyền thì tốt hơn. Có cùng Lan kiếm đế hộ tống, sẽ không có vấn đề gì. Thần Phong nói. Các ngươi Công tử, ngươi không theo chúng ta đồng hành sao? Chỉ riêng nghe ra Thần Phong trong lời nói có hàm ý, kinh ngạc nói. Chỉ riêng, không nên quên. Ta đã chết rồi. Thần Phong cười nói. Ta không thể cùng các ngươi cùng nhau hồi đại huyền. Thậm chí ta sống lấy tin tức, ngươi không thể nói cho bất kỳ người nào. Nếu không, ta một phen tâm huyết liền buồn phí. Bất kỳ người nào. Ngay cả tiểu hoàng tử cũng không được sao. Chỉ riêng nhìn chằm chằm mắt to, hỏi. Tiểu hoàng tử tuổi tác quá nhỏ, lòng dạ lại nồng, không hiểu được giả mạo. Hắn bên người nhất định có ma tông nằm vùng mật thám. Để cho an toàn, vẫn là ngay cả hắn cùng nhau giấu giếm đi. Thần Phong nói. Công tử! Ngươi không hồi Đại Huyền, ngươi muốn đi chỗ nào? Chỉ Diên Truy vấn nói. Tần Phong đứng ở cửa sổ phía trước, xa xa nhìn qua Đại Húc Phương Hướng, trong miệng thì thào nói là thời điểm trở về một chuyến. chương 572, quay về đoạn kiếm môn. Ngày hôm đó dạng sáng, Kính Quốc Quốc chủ đích thân dẫn dắt nhân mã xông vào Đại Huyền sứ thần biệt thự, lại phát hiện đã là người đi nhà trống. Chỉ Diên, Tô Thị Lang mấy người ở cuồng Lan kiếm đế hộ tống phía dưới, trong đêm ra ảnh Nguyệt Thành. Giờ phút này đã về đến đại huyền. Lúc này, đế sư Tần Phong bỏ mình tin tức, đã truyền khắp toàn bộ đại huyền đế quốc, càng là truyền đến huyền Đô Hoàng Cung nhân đế trong hai. Sư phụ, sư phụ, chết rồi. Kim loan điện bên trên, nhân đế nhìn xem trong tay tin tức, toàn thân run dậy không dứt. Sử quan ghi lại, nhân đế bởi vì quá bi thương, thậm chí tại chỗ bất tỉnh đi. Ba ngày sau, nhân đế tự thân vì đế sư Tần Phong cử hành tăng lễ, đồng thời đem một ngày này định vị quốc tang. Đại huyền đế quốc ngàn vạn con dân, một ngày này đều đốt giấy để tang, gào khóc, thương tiếc đế sư. Thiên kiếm sân mạch. Một nhánh thương đội ghé qua ở núi rừng bên trong. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên ngồi ở xe ngựa bên trên, trong miệng ngậm một căn cỏ đuôi chó. Bên hông treo lấy một chuôi rách dưới trường kiếm, phẩm chất xem ra rất thấp kém, tựa hồ chỉ có nhân giai bát cửu phẩm. Đại húc, ta trở về A. Thiếu niên nhìn xem chỗ xa thanh sơn như cũ, khỏe miệng hiện ra một bôi ý cười. Gã thiếu niên này chính là Tần Phong. Tần Phong lấy phù sinh kiếm quyết hóa thành thiếu niên bộ dáng, biệt hiệu vì Trần Huyền, lặng lẽ trở về Đại Húc. Kính quốc cùng Đại Húc ở giữa, ngắn nhất đường là vạn dặm băng nguyên. Có điều vạn dặm băng nguyên nguy cơ từ phía, không phải vạn bất đắc dĩ, người bình thường sẽ không lựa chọn đầu kia con đường. Tần Phong lựa chọn con đường là xuyên qua Thiên Kiếm Sơn Mạch trở về Đại Húc. Có điều Thiên Kiếm Sơn Mạch địa hình phức tạp, nếu không phải Tần Phong gặp được cái này một nhánh vừa đúng dịp đi ngang qua thương đội. Có lẽ còn muốn trong núi nhiều dừng lại mấy ngày. Huyền Ca Nhi. Một tên tuổi trên 50 áo xám Lao giả vội vàng hướng về Tần Phong đi qua tới, thái độ cung kính. Nhầm Lão, Tần Phong từ xe ngựa bên trên nhảy xuống tới, cười nói. Lao giả tên là Nhậm Cát, là chi này thương đội người dẫn đường. Mấy ngày phía trước, thương đội ở Thiên Kiếm Sơn Mạch bên trong bị hung thú vây công. May mắn Tần Phong xuất thủ cứu rút, bằng không bọn hắn tất cả mọi người muốn chết ở hung thú nanh vuốt phía dưới. Bởi vậy thương đội tất cả mọi người đối với tần phong đều mười phần cảm kích huyền ca qua phía trước một tòa sơn đã đến đại húc cảnh nội ngươi thật sự muốn đi đại húc ta khuyên ngươi nếu là không có cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi về đi nhậm lao ánh mắt lấp lóe tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại cứng rắn nuốt xuống nhậm lao ta mặc dù xuất thân đại húc nhưng những năm này đều ở bên ngoài du lịch tu luyện kiếm pháp đối với đại húc tình huống không hiểu rõ con mời nhậm lao chỉ điểm một hai tần phong nghe ra nhậm cắt trong lời nói có hàm ý khiêm tốn thỉnh giáo khó trách huyền ca nhi có chỗ không biết ngươi rời nhà mấy năm ở giữa đại húc biến hóa cực lớn đã không phải lấy trước đại húc nhậm cắt thở dài một tiếng nói ồ tần phong nhíu mày lại đại húc bị thiên ma tông không chế biến hóa cực lớn hắn tự nhiên có chỗ nghe nói nhưng là cụ thể biến hóa hắn liền không biết không nói những cái khác chỉ nói vân kiếm minh cái kia vân kiếm minh đạt được trung thân vương ủng hộ thống nhất tam tông càng lại như mặt trời ban trưa đại húc cảnh nội kiếm đạo tông môn vô luận to nhỏ tuyệt đại đa số đều bị vấn kiếm minh chiếm đoạt về phần những cái kia dám can đảm phản kháng ngôn phái tức thì bị vấn kiếm minh tiêu diệt chó gà không tha đại húc cảnh nội kiếm tu từng cái đều là như giẫm trên băng mỏng chỉ sợ khi nào vấn kiếm minh tìm lên tới cửa nhấc lên vấn kiếm minh nhậm cắt một trận nghiến răng nghiến lợi hiển nhiên đối với hắn cực kỳ thống hận thần phong khó hiểu nói nhầm lao phải chăng nói qua sự thật Vấn Kiếm Minh tiền thân là Vấn Kiếm Tông, tốt xấu là danh môn chính phái, ngũ phong phong chủ cũng đều là hiển hách có tiếng chính đạo nhân vật. Coi như Vấn Kiếm Minh bây giờ quyền thế ngập trời, hành sự quá bá đạo, nhưng dù sao vẫn không đến mức làm ra chuyện thương thiên hại lý gì chứ. Thương thiên hại lý? Nhậm cắt dựng dâu trừng mắt, dẫn nói, nào chỉ là thương thiên hại lý, quả thực là tán tận lương tâm. Ồ! Vấn Kiếm Minh đến cùng làm việc các gì? Thần Phong trong lòng một trầm, hỏi. Ngươi có thể nghe nói qua hồn hoang thú nhậm cắt thấp giọng nói hồn hoang thú chẳng lẽ cùng hồn hoang kiếm có quan hệ gì Tần phong sắc mặt một trầm trong lòng sinh ra dự cảm bất tường năm đó tần phong đã từng từ vấn kiếm tông kiếm trùng bên trong mang ra một chuôi hồn hoang kiếm khi đó tần phong chỉ là cảm thấy hồn hoang kiếm cực kỳ không rõ bây giờ hồi tưởng lên hồn hoang kiếm bên trên sát khí cực nặng mặc dù xa không kịp thiên tả nhưng cũng là một chuôi ma kiếm tam tông thi đấu lúc ma tông dương nhiệt đem tam tông thiên tài vây khốn Dùng cái này áp chế trung thân vương, để hắn thả ra bị giam giữ ma tông cường giả. Lúc ấy, vấn Kiếm tông máu chạy thành sông, chính là vấn Kiếm tông tông chủ Hàn Kiếm Sơ xuất quan, xuất lĩnh lấy hơn 30 tên tuổi trẻ kiếm hào, đem ma tông dư nghiệt đổ sắt chống không. Cái này tuổi trẻ kiếm hào nhóm, tất cả người mặc áo đen, mặt không biểu tình, tựa như cái xác không hồn, lại thực lực cực kỳ cường hãn. Trừ lần đó ra, bọn hắn còn có một cái chung nhau đặc điểm, chính là kiếm giống nhau như lúc. Nhậm Cắt Lật Đầu, nói ta không phải kiếm tu, chưa từng nghe qua cái gì hồn hoang kiếm. Ta chỉ biết, hồn hoang thú là vấn kiếm minh bồi dưỡng ra tới khủng bố hung thú, hình thể giống như dây núi, bề ngoài dữ tợn, lấy người làm thức ăn, sức ăn lớn đến kinh người. Một đầu hồn hoang thú, trong vòng một đêm liền có thể ăn sạch một cái trăm người trên dưới tông môn. Hồn hoang thú, nhắm người mà phệ. Vấn kiếm minh vậy mà bồi dưỡng loại quái vật này. Tần phong mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin vào thải của mình. Chính xác trăm trăm. Ta chính mắt nhìn thấy, cái kia hồn hoang thú quả thực là tới từ địa ngục, quá kinh khủng. Nhậm cắt chỉ là hồi ước lên cái kia khủng bố một màn, thân thể liền dừng không ngừng run dậy, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, hiển nhiên không phải giả mạo. Tần phong trao mày, nội tâm một trận gợn sóng, suy tư nhậm cắt nói tới lời nói có mấy thành tính chân thực. Nhậm cắt không phải kiếm tu, bị hồn hoang thú dọa đến hồn phi phách tán, trong ngôn ngữ tự nhiên có một chút khoa trương thành phần. Nhưng mà không do không dậy sóng chỉ sợ đại húc thế cục xác thực như nhậm cắt lời nói biến hóa cực lớn kiếm tu nhóm mỗi người cảm thấy bất an không ít người tình nguyện chạy trốn tới sa mạc băng nguyên ẩn cư lên cũng không nguyện ý vì vấn kiếm minh hiệu lực thương đội đến đại húc biên cảnh liền gấp ngược đi về tần phong phất phất tay cùng nhậm cắt một đoàn người cáo tử độc thân một người đi vào núi non trùng điệp bên trong một ngày về sau thần phong đứng ở đoạn kiếm môn sơn môn phía trước lông mày cao lại tô tinh ngày đại hỉ thần phong đã từng tới đoạn kiếm môn một lần cung vấn kiếm tông so sánh đoạn kiếm môn mặc dù là tiểu tông môn nhưng mà đệ tử cũng có mấy chục tên xứng đến bên trên là phát triển không ngừng lúc này mới ngắn ngủi mấy năm đoạn kiếm môn sơn môn chủ cỏ dại rậm rạp một mảnh hoàng vu cảnh tượng tô sư minh thần phong trong lòng ghi nhớ lấy tô tinh bước vượt qua sơn môn hướng về đỉnh núi đi đến a nhìn thấy đỉnh núi một vùng phế tích thần phong lấy làm kinh hãi đoạn kiếm môn bị diệt tô tinh không biết tung tích đứng ở đoạn kiếm môn phế tích phía trước Tần Phong tâm tình mười phần nặng nề. Tô Tinh tốt xấu xuất thân vấn kiếm tông, về sau cùng đoạn kiếm môn thông ra, thành đoạn kiếm môn lữ ra con rể. Có thể nói, đoạn kiếm môn cùng vấn kiếm tông quan hệ không nông. Có cái tầng quan hệ này, đoạn kiếm môn y y nguyên bị diệt. Tần Phong lúc này mới ý thức tới, đại húc thế cục so với hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Chương 573, Hồn hoàng thú. Tô Sư Minh. Tần Phong nhìn qua trước mắt đoạn kiếm môn phế tích, tâm tình không gì sánh được nặng nề. Đoạn kiếm môn bị diệt Tô Tinh khả năng đã lành ít dữ nhiều. Bây giờ đại húc ngoại trừ Hạ Ngữ Băng, Trần Cửu Nha, Tần Vô Hối, Tần Mục tranh trở giải rác mấy người bên ngoài, Tần Phong lo lắng nhất chính là Đại sư huynh Tô Tinh. Tần Phong sợ hãi Tô Tinh là bởi vì cùng chính mình quan hệ quá thân mật mới chiêu tới họa diệt môn. Nếu thật là như vậy, Tần Phong khả năng trong hội dây dứt cả một đời. Nhìn kỹ hắn nói, Tần Phong thở dài một hơi, bước đi vào đoạn kiếm môn phế tích bên trong. Ở bức tường đổ tàn hoàn bên trong tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Nhưng mà, để Tần Phong cảm thấy ngoài ý muốn là, hắn cũng không phát hiện bất kỳ vết máu nào, càng không có người thân thể tàn chi, thậm chí không có tranh đấu qua vết tích. Đoạn kiếm môn liền giống như là tao nộ một tràng đại địa chấn, tất cả phong ốc sụp đổ, khắp nơi trên đất đá vụn. Nhưng là đại hốc lịch sử bên trên, địa chấn chưa có phát sinh. Coi như phát sinh chấn, phong ốc toàn bộ sụp đổ, cũng không thể nào không có người thương vong. Tần Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc, dùng sức chuyển mở một khối đứt gãy cột đá Nhìn thấy phía trên dấu vết lưu lại, lập tức xứng sở tại nguyên chỗ. Cột đá bên trên còn sót lại lấy một đạo sâu vài xích vết cào, hình như là một đầu cự thú dấu vết lưu lại. Tần phong tỉ mỉ quan sát rất lâu, không khỏi hít sâu một hơi, căn cứ trước mắt còn sót lại vết cào để phán đoán, đầu này cự thú thân thể lớn đến kinh người, giống như tiểu sơn đồng dạng. Chân tướng vô cùng sống động. hủy mất đoạn kiếm môn, cũng không phải là người, mà là một đầu cự thú. Chẳng lẽ là hồn hoang thú? Tần Phong lông mày chặt chẽ nhíu lại. Hắn tạm thời không xác định, hồn hoang thú cùng hồn hoang kiếm có cái gì liên quan. Nhưng mà, nếu như cả hai có quan hệ, đoạn kiếm môn bị diệt liền cùng Tần Phong có quan hệ lớn lao. Đại húc thế cục, so ta trong tưởng tượng càng khó bể phân biệt. Ta trước rời khỏi nơi đây, đi tìm ngữ băng, lại bàn bạc kỹ hơn. Tần Phong ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời đã tối, liền dựa theo đường cũ xuống núi, rời khỏi đoạn kiếm môn. Tần Phong vừa tới sơn môn chỗ chợt nghe phía trước không xa ra tới một trận đao kiếm và chạm giòn vang. Chỉ gặp hai người toàn thân là huyết, vội vàng hấp tấp chạy qua tới, thần xác hốt hoảng. Cái này sau lưng của hai người, có mấy tên kiếm tu theo sát phía sau, cầm đầu một người cười lạnh nói, trốn. Coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, các ngươi trốn không thoát vấn kiếm minh lòng bàn tay. Tần phong con ngươi co rụt lại, phía trước chạy trốn hai người kiếm đạo tu vi cũng không cao, chỉ có kiếm đạo nhị trọng thiên. Truy sát mấy người tu vi hơi cường cầm đầu một người là kiếm đạo tam trọng thiên vị tiểu huynh đệ này chúng ta là đoạn kiếm môn đệ tử đằng sau những người kia là vấn kiếm minh chó săn xin ngươi giúp chúng ta đỡ một chút huynh đệ chúng ta hai người nhất định có hậu lễ đáp tạ trốn ở phía trước một người hoảng hốt chạy bừa nhìn thấy tần phong đứng ở sơn môn chỗ bên hông treo trường kiếm hình như là một tên kiếm tu lớn tiếng hô nói đúng vậy a bọn hắn diệt đoạn kiếm môn đem đệ tử trong môn phái bắt đi để chúng ta trải qua tối tăm không mặt trời ngày chúng ta thật vất vả mới thoát ra tới đằng sau một người cũng hướng về tần phong lớn tiếng hô nói đoạn kiếm môn đệ tử bọn hắn có lẽ biết đại sư huynh tung tích Tần phong ánh mắt một sáng khoe miệng hiện ra một bôi vui mừng lại là vấn kiếm minh tần phong nhìn qua đuổi theo tới mấy tên vấn kiếm minh đệ tử ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lệ mang tiểu tử ta là vấn kiếm minh ông tâm hỏa đang truy nã đào phạm thức thời liền thối lui đến một bên Cầm đầu tên kia kiếm đạo nhị trọng thiên đỉnh phong nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Tần Phong đứng ở trung ương, lớn tiếng quát nói. Ông tâm hỏa. Tần Phong nhìn chăm chú cái này tên nam tử trẻ tuổi, như mày, cảm thấy hắn có chút quen mặt. Đúng rồi, ta vừa vào vấn kiếm tông lúc, đã từng đi kiếm công phong lật xem kiếm đạo điện tịch, trên đường gặp một vị lòng tốt sư huynh giúp ta chỉ đường, tựa hồ chính là hắn. Tần Phong đột nhiên nghĩ đến, trước mắt nam tử trẻ tuổi, chính là vấn kiếm tông đồng môn sư huynh ngay cả hắn cũng biến thành vấn kiếm minh chó săn sao thần phong trong lòng một trận bí thương đã như vậy tần phong nguyên bản định giết vấn kiếm minh truy bình từ hai tên đoạn kiếm môn đệ tử trong miệng hỏi ra tô tình tung tích nhưng mà tần phong không nhận tâm ra tay giết chết đã từng vì chính mình chỉ đường đồng môn sư huynh tần phong nghiêng thân thể đi đến đường núi bên cạnh nhường ra một con đường tới hai tay vây quanh rõ ràng không định xen vào việc của người khác thính ngươi thức thời ông tâm hỏa lường tần phong một nhãn trực tiếp từ bên cạnh hắn lướt qua, kiếm xuất như cầu rồng, kiếm quang sáng lên. phía trước hai tên đoạn kiếm môn đệ tử liền mỏ bắn tung tóe, ngã nhào xuống đất. Vụ. ông tâm hỏa thu kiếm vào vỏ, động tác tiêu sái. ông sư huynh kiếm pháp thật lợi hại. đúng vậy a. ông sư huynh kiếm đạo tu vi cũng nhanh đạp lên kiếm đạo tam trọng thiên đi. vấn kiếm minh đệ tử đuổi lên tới, trên mặt nụ cười nịnh nọt, vô ông tâm hỏa nịnh bợ. đi đem hai người bọn họ buộc lên, mang về thật tốt trừng phạt một phen, giết gà doa khỉ. Ông Tâm hỏa phất phất tay, mệnh thủ hạ đem hai tên đoạn kiếm môn đệ tử trói gô, liền chuẩn bị rời khỏi. Tần Phong một mực đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, trong tay lại ngầm thủ sẵn một đạo kiếm khí. Nếu như ông Tâm hỏa động sát tâm, lạm sát kẻ vô tội, Tần Phong không chút do dự sẽ ngăn lại hắn việc ác. Nhưng mà, ông Tâm hỏa xuất kiếm rất có chừng mực, hai tên đoạn kiếm môn đệ tử chỉ là bị thương nhẹ, mất đi đào tẩu năng lực. Từ ông Tâm hỏa trong lời nói, Tần Phong biết được hai người này bị mang về chỉ là bị trừng trị cũng không cần lo lắng cho tính mạng, trong lòng an tâm một chút. Người là người nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở Đoạn Kiếm môn? Ông Tâm Hỏa đi đến Tần Phong bên cạnh, ánh mắt bên trong mang theo hoài nghi, chất vấn nói: "Ta nghe nói Đoạn Kiếm môn có kiếm đạo cao thủ, đặc biệt lên núi cầu kiếm, lại không nghĩ rằng nơi đây đã thành một vùng phế tích." Tần Phong sắc mặt đỏ lên, một bộ non nớt ngượng ngùng bộ dáng, xem ra liền giống như là mới ra đời hiệp khách. "Đã ngươi cùng Đoạn Kiếm môn không có quan hệ, vậy liền lập tức rời khỏi nơi đây." nơi này không phải ngươi nên nán lại địa phương. ông tâm hỏa lạnh giọng nói. ông sư minh bên cạnh một tên đệ tử đi qua tới một đôi lão thử nhãn không có hảo ý nhìn chằm chằm tần phong nói người này thân phận không rõ chỉ sợ là đoạn kiếm môn dương nghiệt. huống chi hắn đụng vào chúng ta đuổi bắt đoạn kiếm môn đệ tử như là để hắn tuyên dương ra ngoài chỉ sợ hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. đến lúc đó như là minh chủ trách tội xuống tới chúng ta có thể gánh chịu không nổi. ông tâm hỏa nhíu mày nói. Ý của các ngươi là, người này quyết không thể tùy tiện thả đi. Tên đệ tử này chắc chắn nói, đúng vậy à, ông sư huynh, chúng ta biết ngươi người tốt, cũng không thể vì nhất thời lòng dạ mềm yếu, lưu xuống hậu hoạn. Sư huynh, ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì chúng ta suy nghĩ a Cái khác mấy tên đệ tử gật đầu liên tục, nói. Ông tâm hỏa sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ cầm bất định chủ ý, rất lâu về sau, mới thở ra một ngụm chọc khí, quay đầu, nhìn chăm chú Tần Phong nói, ngươi chớ có trách ta. Muốn trách, chính trách chính ngươi số mệnh không tốt. Ở sai lầm thời gian, xuất hiện ở sai lầm địa điểm. Siêu. Ông tâm hỏa trong tay một đạo kiếm quang sáng lên, lao thẳng tới tần phong mặt. mươi 574, hoàn lang quạt mỏ. Tần phong tựa hồ bị dọa ở lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích vô cùng ngạc nhiên chi sắc. vu Ông tâm hỏa kiếm đến tần phong đầu mũi, đồng nhiên thu kiếm vào vỏ, xem thường nói, quả nhiên là cái người mới học. Cũng không phải đoạn kiếm môn dương nghiệt, đem hắn buộc lên cùng nhau mang về phân đà tuân mệnh mấy cái vẫn kiếm minh đệ tử đi lên tới đem tần phong ấn trên mặt đất bên trên ba chân bốn cẳng buộc lên các ngươi các ngươi lật lọng tần phong sắc mặt đỏ lên liều mạng giấy giụa lại bị mấy tên đại hán gắt gao để lại một bộ yếu đuối bộ dáng thiếu niên đừng trách ta muốn trách chính trách ngươi ở sai lầm thời gian xuất hiện ở sai lầm địa điểm ông tâm hỏa đi đến tần phong bên cạnh lạnh lùng nói ra hừ tiểu tử ngươi khoanh tay đứng nhìn không giúp chúng ta hiện tại bị báo ứng đi đúng vậy a nếu ngươi ngăn lại vấn kiếm minh người chí ít hai chúng ta có cơ hội trốn mất hai cái đoạn kiếm môn đệ tử cũng bị trói gô đẩy lên tần phong bên cạnh ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận nghĩa mai nói tần phong một mặt phẫn hận nhưng trong lòng là trong bụng nở hoa tần phong cùng ông tâm hỏa sư xuất đồng môn đều đã từng là vấn kiếm tông đệ tử bởi vậy đối với ông tâm hỏa kiếm pháp mười phần hiểu rõ hắn vừa mới một kiếm này tên là ném đá dò đường là hư chiêu Bởi vậy, Tần Phong mới cố ý làm ra một bộ bị dọa nán lại biểu tình. Ông Tâm Hỏa quả nhiên mắc lửa, cho là hắn là không hiểu kiếm đạo người mới học. Vì phong ngừa Tần Phong tiết lộ phong thanh, hắn còn đem Tần Phong cùng nhau bắt đi, áp hồi phân đà. Bọn hắn cũng không biết, cái này mọi thứ đều chính hợp Tần Phong tâm ý. Tần Phong không chỉ có thể sờ rõ ràng vấn kiếm minh phân đà hư thực, hơn nữa có cơ hội tìm tới Đại sư Huynh Tô Tinh. Tí tách! Tí tách! Tần Phong bị ông Tâm Hỏa mấy người bắt giữ lấy một cái khoảng cách vấn kiếm Ngũ Phong không xa thạch nhũ trong động, phía trên thỉnh thoảng có nước nhỏ rơi xuống. Đoạn kiếm môn hai người tiến vào hang đá liền mặt như cho nguội, không ngừng hướng ông Tâm Hỏa cầu tình, hy vọng hắn có thể mềm lòng, thả bản thân rời khỏi. Ông Tâm Hỏa cúi đầu, đi ở trước nhất, không nói một lời. Tiên kia Tam Giác Nhãn vấn kiếm Minh đệ tử cười lạnh nói, "Vấn kiếm Minh đang rèn đúc một trôi thần kiếm, cần vô số chân quý khoáng thạch. Để các ngươi ở Hoàn Lang quặng mỏ ở khai thác khoáng vật." đã là tiện nghi các ngươi chẳng lẽ các ngươi tự nguyện phải điều đi cho hồn hoang thú cho ăn không muốn đương nhiên không muốn chúng ta nguyện ý lưu ở hoàn lang quặng mỏ chúng ta cũng không tiếp tục đào tẩu cái này sắc mặt hai người đại biến vội va nói hoàn lang quặng mỏ chính là đúc kiếm phong phía dưới một cái quặng mỏ nghe nói cực sâu nối thẳng lòng đất ta cũng chưa bao giờ đi qua nhưng mà bên trong sản xuất hoàn lang thạch là một loại cực kỳ hiếm thấy đặc thù khoáng vật ngay cả đại huyền đế quốc cũng rất khó mua được nguyên lai like, vấn kiếm minh đang rèn đúc thần kiếm thần phong trong lòng thầm nói hoàn lang quặng mỏ tĩnh mịch không gì sánh được một đường bên trên tần phong gặp được rất nhiều quần áo tả tơi kiếm tu trên tay chân bên trên đều mang xiềng xích từng cái từng cái sắc mặt xám trắng ánh mắt bên trong không có chút nào sinh cơ giống như cái sắc không hồn đồng dạng những người này trẻ có già có kiếm đạo tu vi cũng đều có cao thấp nhưng mà nhiều nhất chỉ có kiếm đạo nhị trọng thiên đình phong trong đó cũng không kiếm hảo đi vào đi ông tâm hỏa đem tần phong cùng hai tên chạy trốn đoạn kiếm môn đệ tử đẩy vào một gian nhà lao ẩm nhà lao đại môn đóng lại thật sự là suối quậy huynh đệ chúng ta hai cái thật vất vả chạy đi nghĩ muốn đem đoạn kiếm môn bảo khố cấp sạch không còn cao chạy xa bay không nghĩ tới vấn kiếm minh người đến nhanh như vậy đúng vậy a nếu không phải tên hèn nhát này không giúp chúng ta có lẽ chúng ta đã trốn mất ở địa phương khác tiêu giao tự tại hai người quay đầu không có hảo ý nhìn chằm chằm tần phong Tần Phong đã nhìn ra hai người này không phải mặt hàng nào tốt, không thèm để ý bọn hắn, tự mình tự đi đến nhà lao một góc, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Đại khái qua hai canh giờ. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Ẩm. Nhà lao cửa bị mở ra, bên ngoài có cái thanh âm quát nói, đều ra tới đi. Tần Phong chờ hai cái đoạn kiếm môn đệ tử đi ra ngoài, cũng cùng ở phía sau bọn họ, đi tới bên ngoài. Chỉ gặp bên cạnh nhà lao đại môn đều đã mở ra, bên trong đi ra mấy chục cái kiếm tù tay chân bên trên đều khóa lại xiềng xích nhà lao đối diện đất trống bên trên mười mấy tên vấn kiếm minh đệ tử cầm trong tay bó đuốc đem quanh mình chiếu đèn đuốc sáng trưng ý thần phong ở tù phạm bên trong thấy được hai khuôn mặt quen thuộc một người rõ ràng là đoạn kiếm môn môn chủ lữ phương một cái khác người tức thì nữ nhi của hắn đại sư huynh tô tinh thê tử lữ la khởi đại sư huynh đâu thần phong như mày hắn cũng không trong đám người tìm tới tô tinh thân ảnh khổng minh chủ đến Có người lớn tiếng hô nói. Chúng vấn kiếm minh đệ tử vội vã tránh ra một đầu thông lộ, một người tại mọi người vây chặt xuống đi qua tới. Người này người mặc một bộ áo xanh, đầu đội khăn vuông, một bộ nho nhã bộ dáng thư sinh, kiếm đạo tu vi càng là cao đạt ngũ trọng thiên, rõ ràng là một tên kiếm vương cảnh cường giả. Khổng thư văn. Tần Phong con ngươi co rụt lại, lập tức nhận ra người đến, dĩ nhiên là nguyên lai kiếm công phong phong chủ Khổng thư văn. Tần Phong nhớ kỹ rất rõ ràng, Khổng thư văn nguyên lai là kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, hắn vậy mà đã phá dai, đạp vào kiếm đạo ngũ trọng thiên. Bái kiến khổng minh chủ. Đám tù nhân nhao nhao quỳ xuống, đối với khổng thư văn dập đầu hành lễ. Khổng minh chủ. Một người từ phía sau chạy chậm qua tới, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười. Người này rõ ràng là Tô Tinh. Tô Tinh xem ra cùng những này bị giam giữ kiếm tu hoàn toàn khác biệt. Hắn người mặc cầm bào, tay chân bên trên cũng không có gông xiềng, nguyên bản đen lập lệ gương mặt cũng có mấy phần hưởng Không giống những người khác như vậy buồn khổ, là tô tinh, hắn tên phản đồ này, chính là hắn vì mình vinh hoa phú quý, bán đứng đoạn kiếm môn, làm hại ta mấy người luân lạc đến tận đây. Ngoại trừ đoạn kiếm môn, thiên kiếm sơn mạch lớn lớn nhỏ nhỏ mấy mười môn phái đều bị hắn lừa thảm rồi. Nhìn thấy tô tinh bị cầm tù kiếm tu nhóm đều là một mặt phẫn hận, trong đó có mấy tên láo giả hung hăng hướng về trên đất phun một ngụm. Đại sư huynh, tần phong cũng không nghĩ tới. Dễ dàng như vậy liền có thể gặp được Đại sư huynh, Càng để hắn không có nghĩ tới là, Tô Tinh phong bình tựa hồ cực kém, bị tất cả mọi người phỉ nổ. Tô Tinh. Khổng thư văn ánh mắt nhìn chăm chú Tô Tinh, cười nói, ta để ngươi quản lý hoàn làng quạng mỏ đã coi nhiều ngày, ta hôm nay nghe nói, có người chạy trốn. Hơn nữa đào tàu người, vẫn là ngươi đoạn kiếm môn đệ tử. Tô Tinh đầu đầy mồ hôi, sợ hai nói, đệ tử không biết ta. Đem hai người bọn họ áp lên tới, cùng Tô Tinh rằng co khổng thư văn phất phất tay lập tức có vấn kiếm minh đệ tử bên trên phía trước đem hai tên chạy trốn đoạn kiếm môn đệ tử bắt giữ lấy khổng thư văn trước mắt bạch anh bạch lư là hai huynh đệ các ngươi tô tinh nhìn thấy hai người này sắc mặt đại biến nói thiệt thòi ta tín nhiệm các ngươi mới để các ngươi đi ra bên ngoài mua sắm sinh hoạt nhu yếu phẩm các ngươi lại thừa cơ đào tẩu hãm ta vào bất nghĩa tô đại ca bạch anh bạch lư hai người cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn tô tinh tô tinh Hai người bọn họ là người của ngươi, ngươi nói nên thế nào trừng phạt bọn hắn đi? Khổng thư văn cười nhạt một tiếng. mươi 575, giết gà dọa khỉ. Như thế nào trừng phạt? Tô tinh ánh mắt nhìn xem bạch anh, bạch lư hai người, mặt lộ vẻ khó xử. Tô đại ca, ngươi luôn luôn tha thứ rộng lượng, liền tha chúng ta cái này một lần đi. Đúng vậy a. Tô đại ca, như là dựa theo quy củ, hai người chúng ta muốn bị đi đẩy đi xem quản hồn hoang thú. Bạch Anh cùng Bạch Lư hai người quỳ trên mặt đất bên trên, đầu đập thầm ầm rung động, trên trán có máu tươi chảy ra, đem mặt đất đều nhuộm đỏ. Tô Tinh đến cùng sẽ xử trí như thế nào bọn hắn? Cái này Tô Tinh đã thành vấn kiếm minh cho săn. Có điều Bạch Anh Bạch Lư hai người dù sao cũng là hắn đoạn kiếm môn người, nên sẽ mở ra một con đường đi. Bị giam giữ kiếm tu nhóm ánh mắt tụ tập ở Tô Tinh trên thân, chờ đợi đáp án của hắn. Đại sư huynh, Thần Phong trong đám người ánh mắt nhìn qua Tô Tinh. Tuy nói mọi người chung quanh xì xào bàn tán, nói Tô Tinh không phải, nói hắn đã thành vấn kiếm Minh chó săn. Tô Tinh, ngươi lấy trước cũng là vấn kiếm tông đệ tử, cho nên ta coi trọng ngươi, cho ngươi cơ hội để ngươi quản lý hoàn lang quặn mỏ. Bây giờ có người chạy trốn, mà lại là thân tín của ngươi, hy vọng ngươi có thể theo lẽ công bằng xử lý, không muốn khiến ta thất vọng. Khổng Thư Văn trong tay nắm lấy quạt xếp chậm rãi lay động, hai mắt bên trong lập lóe lanh mang. Hô. Tô Tinh phun ra một ngụm trọc khí. Song quyền chặt chẽ nắm lấy, tựa hồ làm ra một cái quyết định trọng đại. Hắn bước chậm đi đến Bạch Anh cùng Bạch Lư trước mắt, túi đầu nhìn xem hai người, trầm giọng nói, hai người các ngươi nhưng có cái gì tâm nguyện không có hoàn thành. Bạch Anh, Bạch Lư hai người nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, giống như giấy trắng đồng dạng tái nhợt, run giọng nói, "Tô đại ca, lời này của ngươi là có ý gì?" Tô Tinh Tay phải theo kiếm, lạnh lùng nói, "Hai người các ngươi trái với quy củ, một mình trốn ra Hoàn Lang quận mỏ, lại là thân tín của ta." Ta nếu không giết gà dọa khỉ, về sau sao có thể phục chúng. Vụ. Tô tinh kiếm đã ra vỏ, cũng không phải lấy trước hai tay trọng kiếm, dĩ nhiên là một chôi không đến ba thước kiếm gãy. Kiếm mang một lõe, liền hướng về bạch anh bạch lứ hai người cái cổ bên trên chém tới, lại muốn đem hai người đeo đầu thị chúng Phúc. Kiếm gãy sắc bén không gì sánh được, hai người cái đầu bị hắn một kiếm chém xuống tới, cái cổ ra phun ra máu tươi, tung tóe hắn một thân, hai cỗ thi thể không đầu thẳng tắc quỳ thật lâu không chịu ngã xuống bạch anh cùng bạch lư hai người cái đầu trên mặt đất bên trên ù ngục của ngục nhấp nhô vài vòng bốn con mắt chừng đến căng trọn, gắt gao nhìn chằm chằm tô tinh chết không nhắm mắt hít kha z z z bao quát tần phong ở bên trong tất cả mọi người ở đây đều không ngờ rằng tô tinh thế mà xuất thủ tàn nhẫn như vậy tự tay chạm giết mình hai tên thân tín nhất tề hít sâu một hơi tô tinh ngươi tên xúc sinh này Ngươi cái này tán tận lương tâm xúc sinh ta thật sự là mắt ngủ nhìn là ngươi mới sẽ đem nữ nhi gả cho ngươi Lữ phương nện chân vô ngực, tức giận đến một hơi không có lên tới, tại chỗ ngất đi. Cha! Cha! Lữ la khởi bổ nhào vào phụ thân trên thân, kêu khóc nói. Nhạc phụ! Tô Tinh nhìn thấy Lữ phương té xỉu, biến sắc, bận hiệu nhanh chạy bộ đến Lữ la khởi bên cạnh, nói, la khởi, để ta xem một chút. Cút! Ngươi cút! Tô Tinh, cha ta như thế coi trọng ngươi, đem đoạn kiếm môn trấn môn trí bảo đều giao cho ngươi. Ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật đem chúng ta hại thảm như vậy về sau chúng ta đoạn kiếm môn sinh tử cùng ngươi tên phản đồ này lại không nửa điểm liên quan lữ la khởi ngựa lên đầu trong hai con ngươi tràn ngập hận ý gắt gao nhìn chằm chằm tô tinh mấy cái đoạn kiếm môn đệ tử vọt lên qua tới tạo thành bức tường người đem lữ la khởi cùng lữ phương hai người ngăn ở phía sau đối với tô tinh trợn mắt nhìn la khởi tô tinh sững sờ tại nguyên chỗ nhìn qua thê tử của mình một lát sau tô tinh thần sắc đờ đẫn về đến khổng thư văn trước mắt Chắp tay nói, minh chủ, hai người kia đã chết, kết quả này, ngài có thể hài lòng. Tô Tinh, người không tệ. Rất không tệ. Vẫn kiếm tông đệ tử, chính là muốn có khoái đao chạm loạn mà khí phách. Há có thể bị nhi nữ tỉnh trường ngăn trở tay chân. Khổng Thư Văn đứng dậy, đi đến Tô Tinh bên cạnh, vỗ vô, vô bờ vai của hắn, cười to nói. Khổng Thư Văn nói hết về sau, liền dẫn ông tâm hỏa mấy người trực tiếp rời khỏi. Cái khác kiếm tu cũng bị lần nữa giam giữ đến trong phòng giam. Chỉ còn lại Tô Tinh một người ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng. Tần Phong cũng bị nhốt tiến phòng giam bên trong, xuyên thấu qua hàng rào nhìn xem Tô Tinh, sắc mặt âm tình bất định. Đêm khuya, Tô Tinh say mềm, trong tay nhấc theo một bầu rượu, bước chân phủ phiếm, lung la lung lay về đến bản thân chỗ ở. Tô Tinh chỗ ở là một tòa nhà đá, xem ra có chút đơn sơ, nhưng so nhà lao tốt không biết bao nhiêu lần. Kẹt kẹt! Tô Tinh đẩy cửa đi vào gian phòng, vừa đóng lên cửa phía trước cái bàn bên trên ngọn đèn dầu bỗng nhiên điểm sáng, chiếu dọi ra một đạo lạ lâm bóng người. Người là ai? Tô Tinh giật cả mình, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa. Ngồi ở bàn trước, là một cái thiếu niên mặc áo xanh. Hắn xem ra 18-19 tuổi dáng vẻ, hai đầu lông mày còn mang theo ngây thơ, trong tay bưng một chén lĩnh rượu, chậm dại uống vào. Chân huyền! ngươi là thế nào rời khỏi nhà lao? Tô Tinh phụ trách quản lý hoàn lang quận mỏ, trong tay có tất cả mọi người danh sách, rất nhanh liền nhận ra tới gã thiếu niên này là vừa mới bị bắt tới đây, tên tựa hồ gọi Trần Huyền kiếm đạo tu vi không đủ nhị trọng thiên, lấy Trần Huyền kiếm đạo tu vi tuyệt đối không thể nào chạy ra nhà lao, càng không thể nào từ vấn kiếm Minh đệ tử mỹ mắt bên dưới tiềm nhập gian phòng của mình. Trần Huyền ngẩng đầu, hai mắt bên trong lập loè hàn ý. Tô Tinh nhìn xem Trần Huyền ánh mắt, lập tức trong lòng một mảnh lạnh buốt, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hán tử thiếu niên này trên thân cảm giác được trước nay chưa từng có khủng bố. Vu tô tinh phản ứng cực nhanh kiếm gây ra khỏi vỏ tách ra rực rỡ kiếm quang nhưng mà trần huyền kiếm càng nhanh phản phất huyên ảnh đồng dạng đã đến tô tinh cổ họng trần huyền kiếm trong tay mỏng mà nhẹ trôi kiếm là một đoạn mục đầu xem ra liền giống như là mỏng miếng sắt cắm ở mục đầu bên trên lấy tô tinh đúc kiếm phong đệ từ mắt thấy đến xem trôi này kiếm phẩm cấp chỉ có nhân giai cựu phẩm thậm chí không thể xưng là kiếm có thể trôi này phá kiếm liền đỉnh ở tô tinh nhất hầu bên trên chỉ cần hắn đem hắn hướng trước nhẹ nhàng đưa tới tô tinh liền sẽ đầu người rơi xuống đất tô tinh bây giờ cũng là kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hảo lại không phải thiếu niên này địch có thể nghĩ hắn kiếm đạo cảnh giới là thế nào khủng bố từ ngực tô tinh nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước bọt tận khả năng để cho mình bình tĩnh nói ngươi rốt cuộc là ai trần huyên lạnh lùng nói người giết ngươi tô tinh nói ta cùng ngươi không oán không cừu cũng không quen biết ngươi ngươi tại sao muốn giết ta trần huyên nói bởi vì ngươi là vấn kiếm minh cầu ta thống hận nhất loại người như ngươi. Tô Tinh trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nói, thiếu hiệp, ngươi hiểu lầm. Ta mặc dù giúp vấn kiếm minh làm việc, có thể tuyệt không phải vấn kiếm minh cầu. Ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. Ồ, Trần Huyền Nhĩu lông mày, mũi kiếm y y nguyên thả ở Tô Tinh nhất hầu bên trên, nói, ta cho ngươi thời gian một nén nhang, ngươi nếu không thể thuyết phục ta, ngươi liền muốn chết. mươi 576, nhận nhau. Ta câu chuyện quá dài, thời gian một nén nhang quá ngắn. Tô Tinh nhìn xem Trần Huyền, tâm tình chậm rãi bình tĩnh xuống tới, con mắt nhanh như chớp chuyển động, suy tư kế thoát thân. Trước mắt cái này gọi Trần Huyền lạ lâm thiếu niên, kiếm pháp xem ra rất cao minh, nhưng mà tuổi tác rất nhỏ, có chút non nớt, có lẽ không có cái gì lòng dạ, dễ dàng bị lừa gạt. "Vậy ngươi cần cần bao nhiêu thời gian?" Trần Huyền hỏi. "Chỉ ít cho ta nửa canh giờ. Hơn nữa ta uống quá nhiều rồi, đầu óc có chút hồ đồ, có lẽ sẽ nói không rõ ràng." Tô Tinh ngồi ở cái ghế bên trên, cho bản thân rót một chén trà, cười nói, muốn dở cho gian. Trần Huyên cười lạnh, đưa tay nhất chỉ gian phòng nơi hẻo lánh, nơi đó đặt vào một cái bao tải. Siêu, một đạo kiếm khí bay ra, góc độ tuyệt diệu, đem bao tải cắt vỡ, từ hai bên lướt xuống, bên trong dĩ nhiên là một cái chói gô, trong miệng đút lấy vải bố trẻ tuổi nữ tử. La khởi, tô tinh nhìn thấy nữ tử kia, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức đứng lên, ngồi xuống. Nếu không ta trước hết giết nàng, lại giết ngươi. Chân Huyên dùng kiếm đỉnh lấy Tô Tinh nhất hầu, lạnh giọng nói, hiện tại ngươi có thể nói đi. Ta nói, ta nói. Tô Tinh sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhún ra, âm thanh run rẩy, ngươi phải bảo đảm. Ta nói ra tình hình thực tế, liền thả la khởi cùng ta. Chân Huyên ngồi ở cái ghế bên trên, nhàn nhạt nói, ta chỉ có thể cam đoan buông tha nàng. Về phần ngươi, ta còn muốn suy nghĩ một chút. Tốt, ngươi có thể buông tha la khởi, liền chuyện gì cũng dễ nói. Tô Tinh ngồi về đến cái ghế bên trên nhìn chằm chằm tần phong trước mặt bầu rượu liếm môi một cái nói ta miệng có chút khô có thể uống một hớp rượu sao nhẹ nhàng trần Huyền nhàn nhạt nói tô tinh cầm qua bầu rượu ngửa đầu đem một bầu rượu uống một hơi cạn sạch lau miệng bên trên lưu lại vết rượu nói ta không biết ngươi xác thực thân phận không biết ngươi có phải hay không vấn kiếm minh phái đến xò xét ta người nhưng mà ta chỉ có thể đánh cược một keo đem tình hình thực tế nói cho ngươi Ừm. trần Huyền nhẹ gật đầu rửa thai lắng nghe Bọn hắn nói ta là vấn kiếm minh chó săn. Không sai, ta đúng là vấn kiếm minh chó săn. Nhưng mà, nếu không phải có ta cái này chó săn không đúng, chó vẩy đôi mừng chủ, không chỉ là đoạn kiếm môn đệ tử, còn có quanh mình cái khác kiếm tông môn phái đệ tử, đều muốn bị vấn kiếm minh đổ sát không còn. Bây giờ vấn kiếm minh, so ma tông còn tàn khốc hơn, giết người không ngáy mắt. Tô tinh hung hăng cắn răng, một ngụm răng hầu như cắn nát. Ngươi nói vấn kiếm minh tâm ngoan thủ lạc, giết người như ngỏe. Có thể ngươi lại so với bọn hắn tốt đến nơi nào? Trần huyền mặt không biểu tình, không nên quên, Bạch Anh Bạch Lư hai huynh đệ, vừa mới chết ở ngươi giới kiếm. Ta, ta cũng là không có cách nào. Bạch Anh Bạch Lư là thân tín của ta, ta cũng không nguyện ý giết bọn hắn. Nhưng là bọn hắn một mình đào tẩu, chỉ lo bản thân. Bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, nếu là bọn họ thật sự đào tẩu. Đoạn kiếm môn tất cả mọi người, bao quát ta ở bên trong, đều sẽ bị vấn kiếm minh giết người diệt khẩu. Hai người bọn họ bất nhân, không đem đoạn kiếm môn đệ tử tính mệnh để trong lòng bên trên, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Huống hồ, khổng thư văn ở một bên nhìn xem, rõ ràng là muốn ta khó xử. Nếu là ta quỷ mê tâm khiếu, đem bạch anh bạch lư hai người bảo đảm phía dưới, người chết chính là ta. Tô Tinh khóc ròng ròng, thân thể từng đợt run rẩy. Cái này, Trần huyên trần chờ một chút, ngươi nói là, ngươi làm mọi thứ, cũng là vì đoạn kiếm môn. Ngươi không có xin lỗi lữ môn chủ cùng lữ cô nương chính xác trăm. tô tinh giơ tay phải lên, Thế nói ta tô tinh thể với trời, nếu là có một câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống. Trần Huyền trên mặt lại lộ ra một bôi quỷ dị nụ cười, nói ngươi cho rằng ta tuổi tác nhỏ, dễ bị lừa gạt, ngươi lời thề ta một chữ đều không tin. siêu Trần Huyền gậy gậy ngón tay, một đạo hình bán nguyệt kiếm khí bay ra, hướng về lữ la khởi yết hầu bay đi. không muốn. tô tinh hô to một tiếng, phi thân nhào tới, cản ở lữ la khởi trước mắt. Kiếm khí sát nhập Tô Tinh thân thể, lại không có cảm thấy đau đớn. Vì cái gì? Tô Tinh sở lấy bản thân chúng kiếm ngực, ngay cả một kia vết thương đều không có. La khởi. Tô Tinh quay đầu, nhìn về phía thê tử của mình, lại ngạc nhiên phát hiện, trong bao bốn nơi nào có người, là một khối đen như mực khối đá. Huyết kiếm. Tô Tinh trợn tỉnh nộ qua tới, Trần Huyền cũng không bắt cóc lữ la khởi, bản thân vừa mới nhìn thấy mọi thứ đều là ảo giác. Trần Huyền, ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì? tô tinh nhìn về phía trần huyền hắn biết mình bị đùa bỡn một phen giận không kèm được đại sư huynh trần huyền thanh âm bỗng nhiên để tô tinh cảm thấy rất quen thuộc trần huyền khuôn mặt cũng sinh ra biến hóa một người mặc màu đỏ thâm trường sam 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi đứng ở hắn trước mắt mang trên mặt tự tin nụ cười tô tinh một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương cả người không nhúc nhích biểu tình ngốc trệ màu đỏ thâm trường sam rõ ràng là đúc kiếm phong đệ tử trang phục trường kiếm bên hông chính là tô tinh quen thuộc hỏa tuyệt kiếm Còn có thân ảnh của hắn, hắn nụ cười, thanh âm của hắn. Mọi thứ mọi thứ, Tô Tinh đều là quen thuộc như vậy. Tần. Thần Phong. Tô Tinh thanh âm khô khốc không gì sánh được, hắn đích thực không dám tin tưởng, xuất hiện ở trước mặt mình người là Thần Phong. Đại sư huynh. Thần Phong cùng Tô Tinh nhận nhau, con mắt đều ấm ướp. Không thể nào. Thần Phong sư đệ là cao quý đại huyền đế sư. Hắn đã chết ở phản thiên cổ tự, việc này đã truyền khắp toàn bộ đại húc, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Tô Tinh lắc đầu, trong ánh mắt có nước mắt lướt xuống, ngươi không lừa được ta. Sư đệ đã chết. Không có người sẽ tới cứu vớt ta, không có người sẽ cứu vớt đoạn kiếm môn. Ta chỉ có thể sống sót. Vì la khởi, liều mạng sống sót. Cho dù làm vấn kiếm minh cầu, ta cũng nhất định phải sống sót. Ta chỉ có thể dựa vào bản thân. Huyễn kiếm phá cho ta. Tô Tinh kiếm trong tay phải mang một lóe, một chuôi kiếm gây xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hướng về tay trái của mình bàn tay đâm tới tô tinh biết kiếm của đối phương đạo tu vi quá cao lại am hiểu huyễn kiếm đem bản thân đùa bỡn trong lòng bàn tay tô tinh chỉ có thể lấy kiếm đâm bị thương bản thân dùng đau đớn tới phá mở huyễn kiếm bảo trì thanh tỉnh phúc kiếm gây đem tô tinh bàn tay trái đâm xuyên máu bắn tung tóe tay đứt ruột xót một đạo toàn tâm đau đớn chuyển tới để tô tinh khuôn mặt bóp méo liên tục hít vào cảm lạnh khí nhưng mà trước mắt tần phong dáng vẻ không những không có thay đổi mơ hồ trái lại càng thêm rõ ràng đại sư huynh là ta trách oan ngươi, ta cho ngươi bồi tội." Tân Phong một mặt chân thành, cho Tô Tinh chắp tay hành lễ, lấy ra một bình cực phẩm kim sắc dược, đắp ở miệng vết thương của hắn bên trên. Một cố lạnh buốt từ trên tay truyền tới, cảm giác đau lập tức tiêu trừ hơn phân nửa. Tô Tinh cúi đầu nhìn xem vì chính mình bó thuốc Tôn Phong, chấn kinh nói, "Ngươi thật sự là Tân Phong." "Đại sư huynh." Tân Phong ngón tay một gẩy, một đạo hỏa diễm kiếm khí bay ra, ở nóc nhà nổ tung, hóa thành một gốc rào rạt bốc cháy hỏa diễm đại thụ hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên tô tinh ngơ ngác nhìn cái này một chiêu kiếm pháp trong đầu hiện ra vô số hồi ức hoang vu bạch cốt sa mạc một tên đỏ áo thiếu niên chính là dựa vào cái này một chiêu kiếm pháp giết hết mã tặc ngăn cơn sóng dữ người có thể ngụy trang kiếm pháp lại không thể ngụy trang một kiếm này chính là tần phong kiếm pháp người trước mắt thật là tần phong sư đệ sư đệ thật là ngươi tô tinh bên trên trước một bước chặt chẽ cùng tần phong ôm ở cùng nhau khàn cả giọng khóc giống lên mươi 577, sinh tử chi giao. Tô Tinh dáng người khôi ngô, ôm thật chặt mình sư đệ Tần Phong, lại khóc giống một đứa bé. Tần Phong ôm lấy Tô Tinh, từ đại sư huynh trong tiếng khóc, cảm giác được vô tận ủy khuất, tuyệt vọng, bi hay. Tô Tinh là nam nhân, một cái chính trực tráng niên nam nhân. Trong lòng của hắn cũng có khổ sở, không căm lòng, ủy khuất. Nhưng là hắn làm một cái nam nhân, không quản có bao nhiêu lớn ủy khuất, đều chỉ có thể đem phần này ủy khuất lặng lẽ nuốt phía dưới. Tô Tinh say rượu. Có thể hắn uống không phải rượu, mà là nước mắt. Rượu đắng vào cổ họng tâm làm đau. Một bầu rượu uống xuống, Tô Tinh tâm phảng phất bị kiếm đâm đồng dạng thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ có ở tần Phong trước mắt, Tô Tinh mới có thể đem đẻ nén tình cảm thả ra, không thể ức chế khóc giống lên. Sư Minh. Trần Phong cũng không nhiều lời, nhưng trong lòng đốt lên tức giận. Lần trước, tần Phong cùng Tô Tinh gặp nhau thời điểm, chính là Tô Tinh ngày đại hỷ. Tô Tinh mặc đại hồng bào, đầu đội lấy tân lang mũ, dắt tay gia nhân, cho các tân khách mời rượu khi đó, tô tinh là thế nào hăng hái. lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, đoạn kiếm môn thành một vùng phê tích, đoạn kiếm môn đệ tử đều bị cầm tù ở đây tối tăm không mặt trời hoàn lang quạng mỏ chỗ sâu. đáng buồn nhất là, tô tinh thành mỗi người phỉ nhổ chó săn bại hoại, ngay cả thê tử của hắn lữ la khởi cùng nhạc phụ lữ vương cũng không hiểu hắn, cho là hắn ham muốn vinh hoa phú quý, cam nguyện làm vấn kiếm minh chó săn. tô tinh khổ, lại có ai biết? qua rất lâu, tô tinh mới dần dần bình tĩnh xuống tới. Hai tay nắm chắc tần phong bả vai, nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn, nói, sư đệ, ta nghe nói ngươi là cao quý đại huyền đế sư, lại chết thảm ở phản thiên cổ tự. Việc này sớm đã truyền khắp đại húc, ngay cả đại huyền bên kia cũng vì ngươi cử hành quốc tang. Ngươi thật sự không có chết. Tần phong cười khổ một tiếng, nói, ngay cả đại huyền hoàng đế đều cho rằng ta chết rồi. Thế gian biết ta người còn sống, chỉ có ba cái. Trong đó một cái chính là ngươi. Tô tinh khẽ giật mình. Hắn biết do Tần Phong câu nói này trọng lượng, có thể chống đỡ thiên quân. Tần Phong là đại huyền đế sư, thân phận tôn quý, hắn giả chết, tự nhiên có không thể vì người ngoài đạo nguyên lý do. Tô Tinh nghe nói, đại huyền hoàng đế nhân đế là Tần Phong đệ tử nhập thất, hai người quan hệ cực kỳ mật thiết. Thậm chí nhân đế hoàng vị, đều là Tần Phong một tay bồi dưỡng đi lên. Ngay cả nhân đế đều không biết Tần Phong còn sống, hắn lại đem bí mật này nói với mình. Như vậy có thể thấy được, Tần Phong chân chính đem bản thân xem như bằng hữu. Không, không chỉ là bằng hữu, là huynh đệ, là sinh tử chi giao, sư đệ, đa tạ ngươi. Tô Tinh trong lòng cảm kích không dứt. Hắn hôm nay, cần nhất không phải kim ngân tài bảo, vinh hoa phú quý, mà là tín nhiệm. Ở thế tử, thân nhân đều không tin tưởng hắn, hoài nghi hắn, chỉ trích hắn thời điểm. Tần Phong lại lựa chọn tin tưởng. Có Tần Phong tín nhiệm, Tô Tinh thậm chí cảm giác được chết cũng không tiếc. Tần Phong trên mặt lộ ra hãy náy, nói, đại sư huynh. Ngươi không cần cảm ơn ta. Sự thật bên trên, ta cũng hoài nghi tới ngươi. Buổi tối hôm nay một ván này, chính là ta tận lực bố trí, bước bách ngươi nói ra tình hình thực tế. Bây giờ ta thân phận lại là rất nhạy cảm, nếu là ta không chết tin tức như là chuyến đi, nhất định sẽ thiên hạ đại loạn. Thần Phong đã chết rồi, bây giờ ta, tên là Trần Huyền. Sư đệ, lần này ngươi ngụy trang thân phận, biệt hiệu tiềm nhập đại húc. Là vì ngữ băng sư muội. Tô Tinh hỏi. Vâng còn có sư phụ ta trần cửu nhà cùng hai vị sư huynh ta nghe nói bọn hắn bị ta làm liên lụy bị giam giữ lên ta muốn đi cứu bọn hắn đại sư huynh ngươi có biết hay không sư phụ ta bị nhốt ở nơi nào thần phong nhẹ gật đầu nói sư đệ ngươi không nên quá mức tự trách trần phong chủ cùng hai vị sư huynh của ngươi cũng không chỉ là vì ngươi mới bị giam lên năm đó tông chủ hàn kiếm sơ xuất quan ngăn cơn sóng giữ đánh bại ma tông dương nhiệt ở trung thân vương trợ giúp phía dưới Muốn thống nhất Tam Tông, thành lập Vân Kiếm Minh. Nhưng mà Đại trưởng Lão La Thái Hư lại hết sức phản đối. Vân Kiếm Tông chia ra thành hai phái, Trần Phong chủ ủng hộ chính là Đại trưởng Lão. Cuối cùng, Đại trưởng Lão thất thế, bị Hàn Kiếm sơ giam lỏng lên. Trần Phong chủ mấy người cũng bị cầm tù. Về phần giam giữ ở nơi nào, không phải ta loại này ngoại môn đệ tử có thể biết được. Tô Tinh an ủi nói. Đại sư huynh cũng không biết sư phụ ta nhốt ở nơi nào a. Tần Phong có chút thất vọng bất quá rất nhanh mặt giãn ra cười nói không sao ta đi trước tìm ngữ băng nàng cùng liễu bạch lộ quan hệ mật thiết nhất định sẽ biết giam giữ sư phụ ta địa phương hạ ngữ băng nàng tô tinh hà to miệng ánh mắt hơi khác thường cuối cùng vẫn là đem nửa câu nói sau nuốt trở về cười nói sư đệ ngươi nói không sai nàng nhất định biết trần phong chủ bị giam giữ ở nơi nào đại sư huynh đoạn kiếm môn đệ tử bị vấn kiếm minh giam giữ ở hoàn lang quận mỏ nơi này tối tăm không mặt trời điều kiện tốt kém tiếp tục như vậy không phải biện pháp nếu không thì ta mang các người giết ra ngoài chạy ra nơi đây lại tính toán sau thần phong nói người dẫn chúng ta đào tẩu tô tinh lấy làm kinh hãi kinh ngạc nhìn xem thần phong nói hoàn lang quạng mỏ phía trên chính là vấn kiếm minh một chỗ phân đà có phó minh chủ khổng thư văn tòa chấn hắn nhưng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cảnh cường giả thần phong ngạo nghễ cười nói kiếm vương thì lại làm sao phó minh chủ thì thế nào mà cô sinh không phải cũng là kiếm vương lại là phó minh chủ, không còn là thành ngũ tuyệt thần kiếm vong hồn giới kiếm, chỉ cần không phải kiếm đế đích thân xuất thủ, đối mặt đồng dạng kiếm vương, ta chí ít có bảy thành phần thắng. Thần kiếm, kiếm vương đều không để vào mắt. Tô Tinh nhẫn không nổi nuốt nước bọn. Tần Phong dù sao cũng là đại huyền đế sư, Tô Tinh biết Tần Phong rất mạnh, nhưng mà cũng không nghĩ tới Tần Phong vậy mà mạnh đến như vậy tình trạng. Mấy năm này tới, Tô Tinh đạp vào kiếm đạo tam trọng thiên cũng đã là đắc chí, xung quanh có rất nhiều người lấy lòng hắn thậm chí gọi hắn là thiên tài. Nhưng là cùng thần phong so sánh, tô tinh cảm giác bản thân chó má đều không phải. Chỉ cần đại sư huynh lên tiếng, ta liền đem đoạn kiếm môn đệ tử cứu ra ngoài. Coi như khổng thư văn đổi tới, ta cũng không sợ. Thần phong tràn đầy tự tin nói. Không được. Tô tinh lại quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì? Thần phong kinh ngạc nói. Sư đệ, hào ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nhưng là mọi nơi dưới ánh mặt trời, hẳn là vương thổ. Vấn kiếm minh thế lực đã trải rộng toàn bộ đại húc. Chúng ta coi như chạy ra hoàn lang quạt mỏ, lại có thể thế nào. Cuối cùng còn không phải rơi xuống vấn kiếm minh trong tay. Tô Tinh lắc đầu nói. Thiên hạ lớn đâu? Vấn kiếm minh chiếm cứ đại húc thì lại làm sao? Các ngươi có thể đi đại huyền, có thể đi quốc gia khác. Thần Phong thuyết phục nói. Ta nguyện ý ly biệt quê hương, rời khỏi đại húc, nhưng là những người khác đâu. Nhạc phụ ta tính tình ta biết, cố chấp vô cùng, nhất định sẽ không dễ dàng rời khỏi cố hương. Hướng chi? Đoạn kiếm môn đệ tử còn có nhiều người, coi như chạy ra hoàn lang quặng mỏ, như vậy một đám người nghĩ muốn chạy ra đại húc, cũng là một việc khó. Nhìn thấy Tần Phong còn muốn khuyên, Tô Tinh chém đinh chát sắt nói, sư đệ, ngươi không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết. Chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót. Mặc dù hoàn lang quặng mỏ điều kiện khổ một chút, nhưng mà ta đã trên dưới chuẩn bị tốt, chí ít đoạn kiếm môn đệ tử đều có thể sống sót. Tần Phong trong lòng thầm than một tiếng, bất đắc dĩ nói. Nếu đại sư huynh thái độ kiên quyết như thế, coi như ta không có nói qua vừa nãy lời nói. chương 578 bạn bè thân cách. Sư đệ, thật có lỗi. Tô Tinh đứng dậy nói, ta biết ngươi thần thông quảng đại, nho nhỏ hoàn lang quạng mỏ tự nhiên khốn không nổi ngươi. Nhưng mà, hy vọng ngươi lưu tại nơi này ba ngày. Sau ba ngày, ta sẽ đích thân đem ngươi đưa tiễn. Thần phong khẽ giật mình, cười khổ nói, ta hiểu đại sư huynh chỗ khó. Bạch anh bạch lư hai người thi cốt chưa hàn như là lại có người chẳng hiểu gì cả mất tích sợ là sẽ liên lụy đoạn kiếm môn thời gian của ta mặc dù không nhiều nhưng mà ba ngày thời gian ta còn chờ đến lên tần phong đứng dậy hóa thành một đạo nhàn nhạt cái bóng đột nhiên từ trong phòng biến mất tô tinh rủi rủi con mắt trong phòng chỉ còn lại một mình hắn khắp nơi cũng không tìm tới tần phong cái bóng hắn khắp khuôn mặt là ngạc nhiên thật là lợi hại kiếm đột thuật khó trách sư đệ được tôn là đại huyền đế sư cái này thời gian mấy năm hắn đến cùng trải qua cái gì tô tinh trong lòng ngơ ngác hoàn lang quặng mỏ phía trên vẫn kiếm minh phân đà ông tâm hỏa quỳ trong đại sảnh tất cung tất kính hướng khổng thư văn dập đầu hành lễ Ừm, những người khác xuống dưới tâm hỏa lưu xuống khổng thư văn phất phất tay đuổi lui hai bên ra hiệu để ông tâm hỏa đứng lên sư tôn ngài có dặn dò gì ông tâm hỏa hỏi ngươi cảm thấy tô tinh người này như thế nào khổng thư văn ánh mắt một lóe hỏi cái này ông tâm hỏa nhữu mày nói Hắn là đúc kiếm phong đệ tử, kiếm đạo thiên phú rất phổ thông, có đại sư huynh ngoại hiệu, trừ lần đó ra, đệ tử đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Người nói ít một chút. Nghe nói hắn cùng Tần Phong quan hệ rất tốt. Khổng thư văn gật đầu nói. Tần Phong. Đế sư Tần Phong. Ông tâm hỏa thân thể run lên, nói, nhưng là Tần Phong đã chết rồi. Không sai. Khổng thư văn tay dao động có xếp, cười lành lạnh, ta trước giữ lại hắn, còn đối với hắn ủy thác trách nhiệm chính là coi trọng hắn cùng tần phong cái tầng quan hệ này có lẽ có một ngày có thể phái lên công dụng chính là bởi vì tần phong đã chết rồi tô tinh liền trở nên không có chút giá trị ông tâm hỏa kinh ngạc nói sư tôn có ý tứ là tìm cơ hội trừ mất hắn khổng thư văn cười lạnh nói ta không thích đồ ngu ông tâm hỏa trầm mặc không nói rất lâu về sau mới khom người lôi xuống tô tinh một đêm chưa ngủ thẳng đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ chờ tỉnh lúc tới đã là mặt trời lên cao Trong hầm mỏ tối tăm không mặt trời, cả ngày không gặp ánh nắng, thời gian ở chỗ này cũng mất đi vốn có ý nghĩa. Tô Tinh đơn giản rửa mặt một phen, đang chuẩn bị đi trong nhà lao tìm Tần Phong, lại cùng hắn trò chuyện hai câu. Đi ở quặng mỏ thông đạo bên trên, Tô Tinh lại phát hiện dọc đường đoạn kiếm môn đệ tử đều đối với mình trợn mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn ngập hận ý. Trong đó có một tên đoạn kiếm môn đệ tử nhìn thấy Tô Tinh, liền lập tức quay người rời đi, hình như là hướng ai thông báo. Chỉ trong chốc lát, đoạn kiếm môn môn chủ lưỡi phương đi theo phía sau mười mấy tên đoạn kiếm môn đệ tử trẻ tuổi cản ở tô tinh trước mắt bọn hắn trên thân đều mang xiêm xích quần áo tả tơi đã là tù nhân nhưng là giờ phút này lại khí thế hung hăng một bộ muốn tìm tô tinh hương sư vấn tội dáng vẻ lớn mật muốn tạo phản vấn kiếm minh canh gác nhóm thấy tình huống không ổn liền vây quanh qua tới trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ kiếm chánh hàn mang đem tô tinh hộ tại sau lưng không sao tô tinh phất, phất tay đẩy ra hộ vệ. Đi đến Lữ Phương trước mắt. Hắn cho rằng Lữ Phương là vì bạch anh bạch lứ hai huynh đệ sự tình, trong lòng sớm liền chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, cũng không bối rối. Nhạc phụ. Tô Tinh không mình hành lễ. Tô Tinh, ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Ngươi đừng gọi ta nhạc phụ. Ta Lữ Phương bình sinh làm qua lớn nhất chuyện sai, liền đem nữ nhi gả cho ngươi. Lữ Phương sắc mặt đỏ lên, đi lên trước một bàn tay phiến ở Tô Tinh trên mặt, lưu xuống một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đỏ Lấy tô tinh kiếm đạo tu vi, tránh thoát Lữ Phương một bàn tay là dễ như trở bàn tay, nhưng mà hắn không có động, cứng rắn chịu cái này một cái bật hai nói, nhạc phụ, ngươi đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, cũng nên bớt giận. Vì bạch anh bạch lư hai huynh đệ, tức điên lên thân thể có thể không đáng. Ngươi cho rằng ta là vì bọn hắn. Lữ Phương tức dựng dâu trứng mắt, chỉ vào tô tinh đầu mũi, toàn thân đều đang run rẩy ta là vì lạ khởi. Đáng thương nữ nhi a Thấy thế nào bên trên ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật? Ta lúc ấy liền không đồng ý hai người các ngươi hôn sự. Nếu không phải nàng khư khư cố chấp. Bây giờ nói cái gì đều trễ? Là khởi? Là khởi thế nào? Tô Tinh một mặt mở mịt khẩn trương nói. Tô Tinh, ngươi ít giả mù xa mưa giả vô tội. Sáng sớm hôm nay, không phải ngươi phái người qua tới, để lữ môn chủ đi hoàn làng quạng mỏ chỗ sâu đi canh gác hồn hoang thú. Lữ môn chủ thân thể không tốt. Không phải một ngày hai ngày. Tiểu thư không nhìn nổi, liền thay lữ môn chủ đi canh gác hồn hoang thú. Bây giờ đã đến hồn hoang thú môn trước đi. Canh gác hồn hoang thú người, không có một cái có thể sống lấy ra tới. Tô Tinh, ngươi thật độc các ca. Đoạn kiếm môn đệ tử nhao nhao chỉ trích Tô Tinh, chỉ vào cái mũi của hắn chửi ầm lên. Cái gì? la khởi đi canh gác hồn hoang thú rồi. Tô Tinh cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong đại nao trống giống. Canh gác hồn hoang thú là một kiện cực kỳ công tác nguy hiểm. Tô Tinh chưa từng có an bài qua đoạn kiếm môn đệ tử đi làm qua công việc này, càng không thể nào để nhạc phụ của mình đi chịu chết. "Tránh ra." Tô Tinh đột nhiên quay người, một đường chạy như điên đến trong phân đà. Phân đà môn phía trước, ông tâm hỏa giống như cây lao đồng dạng đứng đấy, dường như sớm liền ngờ tới Tô Tinh sẽ tới, đem hắn ngăn cản xuống tới. "Ông tâm hỏa, ngươi tránh ra, ta muốn gặp minh chủ." Tô Tinh hai mắt đỏ bừng, quát lớn nói. "Minh chủ không ở phân đà." Sáng sớm liền rời đi. Ông Tâm hỏa nhàn nhạt nói, ngươi là vì canh gác hồn hoang thú chuyện này tới đi. Ngươi không cần hỏi, việc này là Minh chủ đích thân phân phó. Canh gác hồn hoang thú, chuyện của người khác. Ngươi một mực không an bài đoạn kiếm môn đệ tử đi canh gác hồn hoang thú, là lấy quyền mưu tư. môn phái khác đệ tử trong lòng sớm có bất mãn. Bất quá Minh chủ đáp ứng, lại cho ngươi một cái cơ hội. Minh chủ đích thân an bài. Tô Tinh sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên ý thức được bản thân rơi vào đến một cái trong âm mưu hắn lúc này mới phát hiện bản thân cũng núm ép dạ cầu toàn ở vấn kiếm minh trong mắt những người này căn bản không đáng giá một đồng ở khổng thư văn trong mắt hắn chỉ là một kiện bất cứ lúc nào đều có thể vứt bỏ phế phẩm Là khởi Là khởi tô tinh bị ông tâm hỏa ngăn lại ngay cả khổng thư văn mặt cũng không thấy trong miệng hắn một mực nhắc tới lấy thê tử tên giống như một bộ cái xác không hồn ngơ ngơ ngác ngác trở về quạt mỏ chờ lấy lại tinh thần lúc tới tô tinh phát hiện bản thân đứng ở một gian nhà lao môn trước căn này trong nhà lao giam giữ người chính là tần phong đúng rồi tần phong ta không phải độc thân một người ta còn có tần phong sư đệ hắn nhất định sẽ giúp ta tô tinh ánh mắt chỗ sâu thiêu đốt lên hy vọng để người mở ra nhà lao môn xông vào tần phong mượn phù sinh kiếm quyết hóa thành thiếu niên trần huyền bộ giáng khoanh chân ngồi ở dơm dạ bên trên đang nhắm mắt lộ kiếm nghe được tiếng bước chân tần phong mở mắt ra thấy là tô tinh cười nói đại sư huynh làm việc hiệu suất thật cao không phải nói muốn chờ ba ngày thời gian sao lúc này mới ngày thứ hai đại sư huynh liền đại an bài tốt muốn đem ta đưa ra ngoài phù phù tô tinh quỷ ở tần phong trước mắt dập đầu ba cái trầm giọng nói sư đệ cầu ngươi mau cứu la khởi chương 579, trăm bảy mạc quy kiếm đại sư huynh đến cùng chuyện gì xảy ra nhìn thấy tô tinh quỷ ở bản thân trước mắt cầu khẩn bản thân đi cứu thê tử của hắn lữ la khởi tần phong sắc mặt biến hóa bận bịu đứng dậy đem tô tinh nâng lên đồng thời tần phong bấm tay một gậy bay ra mấy đạo kiếm khí ở nhà lao vách tường bên trên khắc họa xuống mấy đạo kiếm minh cấu thành một cái cỡ nhỏ kiếm trận, đem nhà lao cùng ngoại giới ngăn cách lên tần phong thân phận nhạy cảm nếu là bị người khác phát hiện hắn cùng tô tinh quan hệ Tần phong kiếm pháp cao siêu có thể đi thẳng một mạch tô tinh lại không đường có thể đi thâm nhập lòng địch tần phong không thể không cẩn thận từng ly từng tí mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng nếu là có một tia chỗ sơ suất không chỉ có là hại bản thân, càng là hại tô tinh. bố trí xuống kiếm trận, tần phong thần sắc ngưng trọng, khấp mắt lại cảm giác một phen. quả nhiên phát hiện nhà lao ngoài có mấy đạo ẩn dấu kiếm ý, chính là vấn kiếm minh người lặng lẽ đi theo tô tinh. có điều những người này kiếm đạo tu vi cũng không cao, tần phong vững tin bọn hắn tuyệt không thể nào xem thấu kiếm trận của mình. đại sư huynh, ngươi đừng hụi, từ từ nói, đến cùng thế nào. tần phong đem tô tinh nâng lên, ngồi ở một bên ghế đá bên trên, thấp giọng hỏi nói, là khởi. Bị phái đi canh gác hồn hoang thú. Hồn hoang thú hung tàn không gì sánh được, nhắm người mà phệ, canh gác nó người, hầu như là hắn phải chết. Ta đi tìm khổng thư văn lý luận, hắn lại đóng cửa không gặp. Ta bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể đi cầu sư đệ ngươi. Tô tinh nghẹn nào khóc giống. Lại là hồn hoang thú. Tần Phong trong lòng giật mình, hỏi nói, đại sư huynh, hồn hoang thú đến cùng là cái gì? Cùng hồn hoang kiếm lại có quan hệ gì? Tô tinh ngay vậy, trầm rãi lắc đầu, nói hồn hoang thú là vấn kiếm minh cơ mật lấy địa vị của ta không thể nào biết con thú này bí mật nhưng mà bằng vào hồn hoang thú vấn kiếm minh diệt trừ đối lập đã diệt mất đại húc cảnh nội trên trăm cái lớn lớn nhỏ nhỏ môn phái kiếm tu nhóm đều là nghe mà biến sắc hồn hoang thú cực kỳ hung tàn ngay cả vấn kiếm minh đều không thể hoàn toàn khống chế ngay bình thường liền chấn áp ở các chỗ phân đà bên trong chỉ có đạt được vấn kiếm minh minh chủ hàn kiếm sơ mệnh lệnh hồn hoang thú mới sẽ xuất động đi giết chóc đi hủy diệt mọi thứ đoạn kiếm môn cũng là bị hồn hoang thú chỗ hủy về phần hồn hoang thú cùng hồn hoang kiếm quan hệ ta liền càng không biết ta chỉ biết hồn hoang thú trên lưng cắm một chuôi kiếm chính là các ngươi từ kiếm trùng mang ra hồn hoang kiếm tô tinh chắc chắn nói xem ra hồn hoang thú cùng hồn hoang kiếm quả nhiên có quan hệ lớn lao tần phong thở dài một hơi tâm sự nặng nề đột nhiên hỏi nói khổng thư văn là kiếm công phong phong chủ ta đối với hắn ấn tượng không tệ mặc dù hắn là người kiêu căng lại không phải cái gì tội ác tại trời người Ít nhất phải so cái khác mấy phong phong chủ tốt hơn nhiều. Hắn vì cái gì lại biến thành hiện tại bộ dáng này? Cảnh con người mất, nhân tâm không cổ. Không chỉ có là khổng thư văn, rất nhiều người đều thay đổi. Ngay cả ta, cũng thay đổi tô tinh buồn đau nói. Đúng vậy a, tất cả mọi người thay đổi. Ta cũng thay đổi. Lấy trước ta là một văn không tên tiểu tốt, bây giờ lại là đại huyền đế sư. Lấy trước ta là người sống, bây giờ ta ở người khác xem ra, cũng đã chết rồi. Tần Phong lắc đầu cười khổ. Ánh mắt nhìn chăm chú Tô Tinh, hai mắt bên trong tỏa ra quan mang, thấp giọng nói, nhưng mà không quản thế giới như thế nào biến hóa, thương hải tăng điển, có một số việc là tuyên cổ bất biến. Ví như, người mãi mãi cũng là đại sư huynh của ta. Huynh đệ! Tô Tinh lệ nóng doanh trọng, kích động đến toàn thân run rẩy. Đi thôi! Tần Phong cười một tiếng, vỗ vô Tô Tinh bả vai, bắt lên ngũ tuyệt thần kiếm, treo ở eo bên trên, nói, chúng ta đi chạm hồn hoang. Hoàn lang quặng mỏ tầng dưới chót vách đá bên trên sinh trưởng lấy rất nhiều màu đỏ tinh thể ở hát cám bên trong tản ra thăm thảm ánh sáng đông đóm không xa chỗ một đạo giống như quỷ hỏa điểm sáng màu xanh lục chậm rãi di động qua tới là một nữ tử giơ một trôi lập lòe màu xanh lá ánh sáng cổ kiếm thận trọng đi qua tới nữ tử sau lưng còn đi theo ba cái quần áo tả tơi nam tử trẻ tuổi đều là kiếm đạo nhị trọng thiên kiếm sư giờ phút này bọn hắn đều là thần sắc khẩn trương tay phải nắm thật chặt chuôi kiếm nhìn chăm chú xa xa hát cám đồng tử chỗ sâu có sợ hãi trồi lên. Đại ca, nhị ca, tam ca. Ta đều nói, ta một người tới canh gác hồn hoang thú, các ngươi càng muốn cùng nhau cùng qua tới. Cái này lại không phải cái gì chuyện tốt, rất có thể mất mạng nơi này. Nữ tử chính là lữ la khởi, còn mỏ chỗ sâu nhiệt độ cực thấp, hà hơi thành băng, nàng không khỏi nắm thật chặt y lề phục hoán trách nói. Tiểu muội cũng là bởi vì quá nguy hiểm, ba chúng ta cái mới muốn đi theo bảo vệ ngươi. Đúng vậy a, Ba chúng ta cái là cô nhi. Bị môn chủ từ trong núi nhặt trở về, nuôi dưỡng thành người, lại truyền thụ cho chúng ta kiếm pháp. Phân ân tình này, cho dù chết cũng không báo đáp được. Tô tinh tên cậu tạc kia, an bài môn chủ tới canh gác hồn hoang thú, nhất định không có ý tốt. Nếu là thật sự gặp nguy hiểm, ba chúng ta cái bọc hậu, tiểu mội mau trốn. Ba người nhao nhao nói ra. ca ca, Lữ La Khởi nhất thời có chút ngẹn nào, con mắt ờ ướp. Cái này ba người là phụ thân nhặt về cô Nhi, cùng Lữ La Khởi cùng nhau trưởng thành. Trong mắt của nàng, cái này ba người chính là nàng thân ca ca. Biết rõ canh gác hồn hoang thú nguy hiểm, bọn hắn ba cái vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan theo qua tới, bảo vệ Lữ La Khởi. Cái này để trong nội tâm nàng cảm động hết sức. Các ngươi trách oan A Tinh. Hắn cũng có nỗi khổ tâm. Các ngươi không hiểu, ta hiểu. Lữ La Khởi hàm răng khép cắn môi son, hai tay chặt chẽ nắm lấy, thống khổ nói, nhưng là ta không giúp được hắn. Ở thời đại dòng lũ phía trước, chúng ta đều quá nhỏ bé. A tinh nghĩ muốn nghịch thiên mà đi, lấy năng lực của hắn bảo trụ đoạn kiếm môn, thật quá khó khăn. Tiểu thư, ngươi nói chúng ta không hiểu. Ngươi nói cô già có nỗi khổ tâm, nhưng là chúng ta cũng đều ở vất vất vả và dãy ruộng, cố gắng sống sót. Thế gian này, ai lại không có nỗi khổ tâm đâu? Đại ca Lữ Toàn nói ra. Cái này Lữ la khởi á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, Ở vấn kiếm minh nghiền ép phía dưới, tất cả mọi người còn sống rất vất vả. Tối tăm không mặt trời hoàn lang trong hầm mỏ. Mọi người liều mạng sống sót, vì cái gì? Còn không phải là vì đợi đến mưa qua trời nắng ngày đó. Nhưng là, ngày đó phải chờ tới khi nào? Lữ la khởi cũng không biết, nàng chỉ biết, chỉ muốn sống sót, liền có hy vọng. Tiểu muội, chúng ta tới canh gác hồn hoang thú, vẫn kiếm minh phái người đem trôi kiếm này giao cho chúng ta, nói trôi kiếm này có thể uy hiếp hồn hoang thú, ngươi phải cẩn thận một chút, không muốn làm mất. Nhị ca Lữ Giang nhắc nhở nói, Ừm, nhị ca, ta sẽ cẩn thận lữ la khởi nhìn xem trong tay tản ra lục mang cổ kiếm nhẹ nhàng gật đầu trôi kiếm này là vấn kiếm minh phái người đưa tới kiếm tên mạc quy toàn thân do một loại kỳ lạ tinh thạch rèn đúc mà thành thân kiếm nội bộ có khắc họa phức tạp kiếm trận ở hắc ám bên trong tản mát ra màu xanh lá ánh sáng có thể chiếu sáng toàn thân một trượng. nếu không phải mượn nhờ trôi này mà quy kiếm lữ la khởi bốn người căn bản không thể nào đi tới hoàn làng Quặng mỏ sâu như vậy địa phương đến tam ca lữ vĩ bỗng nhiên chỉ về đằng trước giọng hô nói. Chỉ gặp không xa chỗ là một phiến to lớn thiết môn, chừng tao 10 trượng. Môn bên trên khắc rõ lít nha lít nhít kia minh, hóa thành một chuôi khóa lớn, đem thiết môn chặt chẽ khóa lại. Hôn hoang thú liền bị khóa ở sau cửa. Mặc Quy kiếm phát ra thảm lục quang mang kéo dài ngoài một trượng, chiếu sáng thiết môn phía trước, chỉ gặp đâu đâu cũng có trắng ngần mấy cốt. Những này tất cả đều là người xương, chồng chất như núi. Khiska zzz zzz. Nhìn thấy cái này dọa người một màn, Lữ La Khởi huynh muội bốn người đều là nhất tề hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 580, quỷ dị thiếu niên. Tiểu muội, các ngươi đừng sợ. Chờ ta đến phía trước xem một chút. Đại ca Lữ toàn dù sao lớn tuổi mấy tuổi, rất nhanh bình tĩnh xuống tới, đối với cái khác ba người làm thủ thế. Đại ca cẩn thận. Lữ La Khởi khẩn trương nói. Lữ toàn nhẹ gật đầu, rút ra bên hông trường kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng về to lớn thiết môn đi qua. Thiết môn trước thi cốt như núi, tản ra nồng đậm mùi máu tươi để người người muốn nói. Kỳ quái, thiết môn bên trên kiếm minh hoàn hảo không chút tổn hại, kiếm trận cũng không có bị phá hư dấu hiệu. Nói cách khác, hồn hoang thu không có thoát khốn. Nhưng là, ngoài cửa sắt vì cái gì có nhiều như vậy thi cốt. Lữ Toàn trong mày, hắn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Có điều, ngoại trừ những này thi cốt bên ngoài, Lữ Toàn cũng không phát hiện nguy hiểm gì đồ vật, liền phất phất tay, để Lữ la khởi ba người qua tới. Đại ca, những này thi cốt là chuyện gì xảy ra? Nhị ca Lữ giang thanh âm áp rất thấp, hình như là sợ đánh thức sau cửa sắt cầm tù hung thú. Ta cũng không biết, tóm lại mọi người cẩn thận là trên hết. Lữ toàn quay đầu nhìn qua Lữ La Khởi, nói, tiểu muội, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, nơi này có chúng ta ba người thủ hộ, không có việc gì. Ừm. Lữ La Khởi nhẹ gật đầu, nhìn xem trước mắt thi cốt, cố nén trong lòng khó chịu, ở bên cạnh tìm một khối thạch đầu, đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Ad ra. Lữ la khởi bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Tiểu muội thế nào? Lữ toàn ba người nghe tiếng, lập tức đuổi đến qua tới, khi thấy lữ la khởi gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệnh, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào thạch đầu đằng sau, nơi đó vậy mà đổ một người. Người này khô gầy như tuổi làn da run gió, quả thực là một bộ thây khô. Hắn trên thân quấn quanh lấy rất nhiều xiềng xích, mấy đầu xiềng xích thật sâu khảm vào hắn xương bả vai cùng tứ chi bên trên. Hắn là ai? Sống hay chết? Lữ Toàn một tay mang Lữ La Khởi kéo qua tới, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, hỏi. Ta cũng không biết. Lữ La Khởi dọa đến trốn ở Lữ Toàn sau lưng, thấp giọng nói, Đại ca, hắn không phải là quỷ chứ. Nơi này là giam giữ hồn hoang thú địa phương, là tuyệt địa. Tại sao có thể có người? Ha! Liên ở bốn người kinh dị thời điểm, cỗ này thây khô vậy mà ngáp một cái, chậm rãi ngồi lên. Lữ La Khởi cái này mới nhìn rõ ràng thây khô bộ mặt thật. Hắn xem ra tuổi tác không lớn. Mi Thanh Mục Tú, chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Thiếu niên không có tóc lông mày, làn da tái nhợt, vừa gây đáng sợ, ở mạc quy kiếm tản mát ra lục quang chiếu dọi phía dưới, lộ ra có chút quỷ dị. Nhìn thấy đối diện chỉ là một tên thiếu niên, lữ la khởi có mấy phần lực lượng, cả gan nói, ngươi là ai? Vì cái gì lại ở chỗ này? Thiếu niên trên mặt lộ ra một cái cổ quái nụ cười, các ngươi là tới thay thế ta trông giữ hồn hoang thú chứ. Trong tay mạc quy kiếm chính là bằng chứng các ngươi tới trông giữ hung vật kia ta liền có thể rời đi ngươi là trông giữ hồn hoang thú người ta thế nào chưa từng nghe qua lữ toàn kỳ quái nói các ngươi tới hoàn lang quặng mỏ thời gian quá ngắn tự nhiên chưa từng nghe qua ta khô gầy thiếu niên cười cười từ phía sau lấy ra một chuôi kiếm cùng mạc quy kiếm giống nhau như lúc cũng là tinh thạch rén đúc, chỉ là tản ra màu xanh lá ánh sáng mười phần đạm là mạc quy kiếm hắn thật là trông giữ hồn hoang thú người hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn Hắn ở chỗ này canh gác hồn hoang thú, đã rất lâu rồi. Lữ la khởi trong lòng vui mừng, đã có người có thể ở chỗ này sống xuống tới, xem ra cái này chỗ không muốn truyền nghe bên trong như thế, là thập tử vô sinh tuyệt địa. Lữ la khởi trong lòng còn có hy vọng, còn có mộng tưởng. Nàng mộng tưởng, một ngày kia, có thể cùng tô tinh cùng nhau ẩn cư sơn lâm, tìm một cái phong cảnh như vẽ sinh đẹp địa phương, khai khẩn vài mẫu dụng tốt, sinh mấy đứa bé, bình tĩnh mà hạnh phúc sống hết một đời lữ toàn ba người lại như cũ hoài nghi, cũng không để xuống đối với khô gầy thiếu niên cảnh giác. khô gầy thiếu niên cũng không tiếp tục giải thích, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lữ la khởi, lặng lẽ liếm môi một cái. đã các ngươi tới, ta nên đi. khô gầy thiếu niên đưa mắt nhìn lữ la khởi một hồi, liền trực tiếp quay người, thân ảnh biến mất trong bóng đêm. hô. khô gầy thiếu niên rời đi rất lâu, lữ toàn ba người mới cùng nhau thở ra một hơi, nhau nhau ngồi liệt trên mặt đất bên trên, mồ hôi lạnh đem y phục đều ướt đẫm không biết vì sao đối mặt cái này khô gầy thiếu niên bọn hắn từ đáy lòng cảm giác được sợ hãi một loại sâu tận xương thủy làm người sống lưng phát lạnh toàn thân lông tơ đều dọc theo lên nặng chịu sợ hãi Kaka, ca, ca ta cảm thấy hắn không phải người xấu lữ la khởi thấp giọng nói biết người biết mặt không biết lòng huống chi chỉ là gặp mặt một lần hơn nữa hắn xuất hiện ở đây thật sự là quá quỷ dị lữ toàn trầm giọng nói đất này nguy hiểm chúng ta không thể không phòng ừng đại ca nói đúng Nhị ca tam ca đều là gật đầu. Chúng ta thay phiên trực thủ, mỗi người ba canh giờ, những người khác nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu như gặp phải tình huống như thế nào, lập tức hô to cảnh báo. Lữ Toàn suy tư một phen, phân phó nói. Tốt. Lữ la khởi ba người đều đồng ý Lữ Toàn phương án, thanh lý ra một mảnh đất trống, bọc lấy tấm thảm làm thành một vòng nằm xuống. Lữ Toàn ngồi ở trong ba người ở giữa, ánh mắt ngại bén, hướng về xung quanh nhìn quanh. Đại ca, nếu như có nguy hiểm... Ngươi nhất định phải kịp thời gọi ta. Lữ La Khởi nhìn xem đại ca, thấp giọng nói. Trong bốn người, Lữ La Khởi tuổi tác nhỏ nhất, là tiểu muội Nhưng mà kiếm đạo tu vi lại là cao nhất, là kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hảo. Như là gặp được nguy hiểm, vẫn là muốn dựa vào Lữ La Khởi. Tiểu muội ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. Lữ Toàn Cười nói, nơi đây có ta, không có sơ hở nào. Từng. Lữ La Khởi nhẹ gật đầu, đem cái đầu lui về đến tấm thảm bên trong. Nàng bản không có buồn ngủ. Nhưng mà nhiệt độ của nơi này rất thấp, bất chi bất giác củ rũ tịch quấn mà tới, mỹ mắt giống như là treo trì khối, cũng lại trận không mở. S. Không biết ngủ bao lâu, Lữ La Khởi đột nhiên bừng tỉnh, lại phát hiện xung quanh đã trống không một người. Đại ca, nhị ca, tam ca. Người đâu? Lữ La Khởi nhìn xem trên đất không tấm thảm, lại tìm không thấy ba vị ca ca cái bóng, thấy lạnh cả người sông lên đầu. Có lẽ là đi phụ cận tuần tra. Lữ La Khởi hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh xuống tới. Cầm kiếm mà đứng, ánh mắt ngẹ bén, đảo mắt xung quanh. Nhưng mà, đợi trọn vẹn nửa canh giờ, Lữ toàn ba người đều không có trở về dấu hiệu. Không phải là xảy ra chuyện đi. Lữ la khởi tâm loạn như ma, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Nàng rút ra mạc quy kiếm, cao cao dơ, thảm lục quang mang chiếu sáng xung quanh, ở phụ cận tìm kiếm. Nhưng mà, Lữ phương ba người lại giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng không có lưu xuống một chút tung tích. Tìm hai canh giờ. Lữ la khởi vẫn không có tìm tới lữ phương ba người. Bất chi bất giác, nàng đi đến thiết môn phía trước, ngửa đầu nhìn qua to lớn thiết môn, nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước bọn, chỉ có nơi này không có tìm qua. Bọn hắn không phải là giấu đến môn bên trong chứ. Lữ la khởi hai mắt có chút mở mịt, chậm rãi vươn tay, theo ở thiết môn bên trên. Đúng lúc này, có người bỗng nhiên vô vô bả vai nàng. Lữ la khởi trong lòng giật mình, nhìn lại, dĩ nhiên là cái kia quỷ dị khô gầy thiếu niên. Cô gầy thiếu niên nhìn chăm chú lữ la khởi, không nổi liếm môi, hai mắt lộ ra vẻ tham lam. đồng nhiên đưa tay che miệng của nàng, làm cái im lặng thủ thế, hạ giọng nói, ta nếu là người, liền sẽ không đi chạm cái này phiến môn. mươi 581, Chiến Hồn Hoang Lang ra quạng mỏ chỗ sâu Tần Phong cùng Tô Tinh dọc theo một đầu vứt bỏ khoáng đạo hướng về lòng đất đi về phía trước. Sư đệ, nghe nói lang ra quạng mỏ chỗ sâu có rất nhiều sát khí chiếm cứ, nếu là không có mạc quy kiếm, rất khó tiến nhập tô tinh nhắc nhở nói không sao thần phong cười nhạt một tiếng nhìn thấy tần phong tràn đầy tự tin tô tinh cũng không tốt tiếp tục hỏi nữa hai người có đi về phía trước một đoạn bỗng nhiên lòng đất có quỷ dị hắc vụ tuân ra hóa thành từng cái từng cái dương nanh múa vớt đen nhánh quái vật hướng về hai người nào tới a là sát khí tô tinh sắc mặt lập tức đại biến ngơ ngác gọi nói sư đệ cái này sát khí là cực kỳ hung lệ cho dù là dính lên một chút điểm nhẹ tức thì tẩu hỏa nhập ma Nặng tức thì bạo thể bỏ mình. Chúng ta mau lui lại. Hung lệ. Tần Phong cười khe nói, lại hung lệ, nhưng có ma kiếm thiên tà hung lệ. Đại sư huynh, ngươi cứ việc đi theo ta. Tần Phong toàn thân kim quang đại thịnh, sau đầu Phật quang thoáng hiện, hóa thành vầng sáng. Bát bộ thiên long xuất hiện ở Tần Phong sau lưng, dáng vẻ trang nghiêm. Hô. Phật quang chiếu xạ chi chỗ, hung lệ sát khí còn chưa tiếp cận Tần Phong, giống như tuyết xuân tan. Hai người dễ như trở bàn tay liền xuyên qua cái này đoàn sát khí. Sư đệ, ngươi dùng là kiếm pháp gì? Tô Tinh ánh mắt ngơ ngác nhìn qua Tần Phong, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Phật kiếm. Tân Phong cười nói, Phật kiếm có thể đem sát khí luyện hóa thành công đức, bù đắp ta bản thân. Ta còn hiểm nghi những sát khí này không đủ tinh thuần đâu. Phật kiếm Tô Tinh một mặt mở mịt. Phật kiếm truyền thừa đoạn tuyệt vạn năm, thế gian tu luyện Phật kiếm người cực ít. Đại húc lại là ma tông trốn cũ, Phật tử cũng không có mấy tòa. Bởi vậy, lấy Tô Tinh kiến thức, thậm chí chưa từng nghe qua Phật kiếm. Kiếm pháp của sư đệ, vậy mà đã đến như vậy kinh khủng tình trạng. E Ta cùng hắn, cuối cùng là người của hai thế giới. Tô Tinh trong lòng ngấm ngầm cảm khái. Ý. Theo tiếp tục thâm nhập hoàn lang quận mỏ, tần Phong đống nhiên khẽ ý một tiếng, đi đến vách đá phía trước, cẩn thận chu đáo lấy vách tường bên trên màu đỏ kết tinh. Sư đệ, đây là hoàn lang kết tinh, trong động mỏ loại này khoáng vật nhiều hơn không đáng giá bao nhiêu tiền. Tô Tinh đi lên phía trước, nói. Không. tần Phong bấm tay một gậy. Một đạo kiếm khí bay ra, cắt chém xuống một khối màu đỏ kết tinh, thả ở đầu ngón tay tinh tế mài, lại thả ở đầu mũi hít hà. Nơi này hoàn lang kết tinh cùng bình thường khác biệt, vào tay trắng mịn, mùi vị cay độc, là hoàn lang khoáng bên trong cực phẩm, cũng là một loại tuyệt hào đúc kiếm vật liệu. A, quả nhiên là hoàn lang kết tinh. Sư đệ mắt sáng như bước, nhận ra khoáng vật trình độ viễn siêu ta trở. Tô tinh một mặt trấn kinh. Có điều, hiện tại việc cấp bách, vẫn là đi trước cứu lữ cô nương. Tân Hoàn lang kết tinh lại chân quý, cũng không có lữ cô nương mệnh chân quý. Những vật này, sau này hay nói. từng Tô Tinh liền vội vàng gật đầu, hai người bước chân tăng tốc, đi tới hoàn lang quạng mỏ tình trạng. Đến. Phía trước chính là giam giữ hồn hoang thú địa phương. Tô Tinh nhìn thấy chỗ xa hắc ám bên trong đứng sừng sững đại môn, kinh hỉ nói. Đại sư huynh nếu như chúng ta cứu ra lữ cô nương, ngươi bước tiếp theo chuẩn bị làm thế nào? Thần phong thần sắc ngưng trọng, nói. Làm thế nào? Ta còn không có nghĩ kỹ, đi một bước tính một bước đi. Tô Tinh nói, tóm lại trước cứu ra là khởi lại nói. Tốt. Thần Phong gật gật đầu, đi tới to lớn thiết môn trước. Nhiều như vậy thi cốt. Tô Tinh phát hiện thiết môn trước thi cốt, lấy làm kinh hãi, cửa sắt kiếm minh hoàn hảo không chút tổn hại, hồn hoang thú nên còn bị chấn áp, vì cái gì nơi này có nhiều như vậy thi cốt. Tần Phong nhíu mày, đi đến thiết môn phía trước, ngửa đầu nhìn xem môn bên trên khắc dấu kiếm minh. Những này kiếm minh huyền ảo thâm thúy là thượng cổ ma văn viết thành như là bình thường kiếm trận sư chỉ sợ ngay cả một cái kiếm minh đều không nhận ra tới nhưng là tần phong không phải bình thường kiếm trận sư hắn rất mau đem kiếm minh từng cái phá giải làm rõ ràng tòa kiếm trận này bộ mặt thật không ổn a tần phong thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng lông mày chặt chẽ nhữ lại sư đệ thế nào chẳng lẽ hồn hoang thú đã thoát khốn nhìn thấy tần phong sắc mặt bất thiện thô tinh rất gấp gáp thoát khốn Hồn hoang thú y nguyên ở đây cái lồng giam bên trong, nhưng là chúng ta cũng ở lồng giam bên trong A. Tần Phong trầm giọng nói, cái này phiến môn bên trên kiếm trận, cũng không phải là đem hồn hoang thú chấn áp ở sau đại môn, mà là một tòa kiếm trận trận nhãn, đem hồn hoang thú khốn ở phương viên trăm trượng bên trong. Cái gì, ngươi nói hồn hoang thú không ở sau đại môn, liền ở chúng ta phụ cận. Tô Tinh giật nảy mình, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Như thế những này thi cốt. Tô Tinh nhìn xem trên đất thi cốt trong lòng tuân ra dự cảm bất tưởng những này thi cốt rất có thể là bị phái tới canh gác hồn hoang thú kiếm tu thi cốt tần phong thanh âm đê trầm cắn răng nói khổng thư văn lừa gạt kiếm tu tới canh gác hồn hoang thú nhưng thật ra là cho hồn hoang thú đưa đồ ăn tất cả mọi người đều bị hồn hoang thú ăn mất la khởi tô tinh điên đồng dạng lớn tiếng hô hào la khởi tên ở xung quanh tìm kiếm lấy tung tích của nàng đại sư huynh hồn hoang thú liền giấu ở phụ cận địch tối ta sáng Thần phong chạy tới Giữ chặt tô tinh tay, thuyết phục nói. Hô hô hô. Tô tinh thở hồn hển, sắc mặt đỏ lên, nói, sư đệ, ngươi nói đúng, ta thất thố. Nhưng là, nếu như la khởi chết rồi, ta cũng không muốn sống. Lữ cô nương chưa hẳn xảy ra chuyện. Tần phong thấp giọng nói, ta đã vừa mới dùng thần thức dò xét qua xung quanh, cũng không phát hiện bất luận cái gì kiếm ý nhưng mà, hồn hoang thú nhất định liền trốn ở phụ cận, Chúng ta trước tiên đem cái này nghiệt xúc tìm ra tới lại nói. Làm sao tìm được? tô tinh hỏi tần phong rút ra ngũ tuyệt thần kiếm mũi kiếm chỉ trung điệp cắm trên mặt đất bên trên ẩm lấy ngũ tuyệt thần kiếm làm tâm điểm bạo phát ra kinh khủng kiếm khí gợn sóng giống như gợn sóng đồng dạng hướng về xung quanh khuyết tán mà đi oanh oanh oanh đại địa run rẩy bùn đất đá khối bị tần phong một kiếm này đánh bay lên mặt đất liền giống như là bị người cày một lần càng nhiều bạch cốt từ dưới đất lật ra tới kha z z z cái này hồn hoang thú đến cùng đã ăn bao nhiêu người Vẫn kiếm minh lại phái bao nhiêu người, tới cho ăn cái này hồn hoang thú." Tô Tinh hít sâu một hơi, chấn kinh nói: "Tìm được, cái này nghiệt xúc quả nhiên trốn ở dưới đất." Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên, tốc độ nhanh kinh người. Một kiếm này tràn đầy sắc ý, tràn đầy sảng khoái, bay vào khoảng cách Tần Phong ngoài 10 trượng dưới đất. Ẩm. Một cái to lớn thân ảnh từ dưới đất nhảy ra tới, tránh thoát Tần Phong một kiếm này, một đôi tinh hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. "A!" Hồn hoang thú. Tô Tinh lên tiếng kinh hô. Tần Phong nhìn thấy hồn hoang thú bộ mặt thật, cũng không khỏi động rung, rung giọng nói, đây rốt cuộc là quái vật gì a Đầu này cự thú toàn thân mọc đầy lông đen, móng đuốt sắc bén không gì sánh được, móng tay giống như trùy thủ, lập lòe hàn mang. Thân bỏ, đuôi hổ, sừng hiệu, móng dê. Nó liền giống như là mười mấy loại động vật ghép lại mà thành, bóp méo mà quái dị, Càng làm cho người kinh hãi là, quái vật này đầu dĩ nhiên là người cái đầu một cái nho nhỏ thiếu niên cái đầu dài tại quái vật thân thể khổng lồ bên trên cực kỳ không cân đối hai mắt thiếu niên tinh hồng khoe miệng còn lưu lại màu tươi phi một tiếng phun ra một vật rõ ràng là một đoạn ngón tay ngón tay bên trên còn mang theo một chiếc nhẫn tô tinh nhìn thấy chiếc nhẫn này lập tức hai mắt đỏ bừng giới chỉ rất phổ thông là thép tinh rèn đúc phía trên khắc lấy một chuôi kiếm gãy chính là đoạn kiếm môn chứng minh thân phận đoạn kiếm giới Là khởi tô tinh tê tâm liệt phế giống to nước mắt từ gương mặt lướt xuống ta giết ngươi. vì la khởi báo thủ tô tinh tức thì nóng giận công tâm hoàn toàn mất đi lý trí cầm trong tay một chuôi kiếm gãy thả người vượt lên hướng về hồn hoang thú trên đầu hùng hàng chẳng rơi chương 582, loạn thế anh hùng ngọc thạch câu phần tô tinh gầm thét một tiếng cao cao vượt lên trên thân bạo phát ra mãnh liệt kiếm ý trong tay kiếm gãy vậy mà ngưng tụ thành một chuôi hát sắc cự kiếm hướng về hồn hoang thú đỉnh đầu chầm rơi đại sư huynh dùng kiếm pháp là đoạn kiếm môn bí mật bất truyền đoạn kiếm quyết sao quả nhiên có chỗ độc đáo thần phong trên mặt lộ ra một bồi kinh sợ đoạn kiếm môn ở Thiên Kiếm Sơn mạch bên trong khai tông lập phái mặc dù là một cái tiểu tông môn nhưng mà có thể kéo dài trăm năm có hắn chỗ độc đáo ngoại trừ tô tinh trong tay địa giai bảo kiếm đoạn tràng bên ngoài đoạn kiếm môn kiếm pháp đoạn kiếm quyết cũng cực kỳ không tầm thường đoạn kiếm quyết tổng cộng thất kiếm mỗi một kiếm đều có thấy chết không sờn cùng địch nhân đồng quy vu tận khí khái thà làm ngọc vỡ không làm nói lảnh. tô tinh kiếm vốn là một trôi cự kiếm, bây giờ đổi thành không đến giải hai thước kiếm gãy đoạn tràng, so chủy thủ còn muốn ngắn hơn mấy phần. nhưng mà cả hai kiếm ý liên hệ đều là đại khai đại hợp, ngọc đá cùng vỡ dương cương kiếm pháp. đoạn tràng mặc dù ngắn, nhưng mà ở tô tinh trong tay, uy lực của nó phát huy đầm địa tận gửi tới. đại sư huynh cẩn thận. tần phong trầm giọng nhắc nhở, cầm trong tay ngũ tuyệt thần kiếm ở tô tinh sau lưng, vì hắn lực trận, hồn hoang thú nội tình không rõ không biết có gì đó cổ quái tần phong cũng không tùy tiện xuất thủ mà là để tô tinh thăm dò hồn hoang thú keng tô tinh một chiêu ngọc thạch câu phần hung hăng chẳng rơi hồn hoang thú cự trào vung lên lực lượng kinh người đem hắn trực tiếp đánh bay thật là lợi hại tô tinh bị đẩy lui trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn phun ra một ngụm máu tươi con thú này thực lực siêu việt kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn đại sư huynh ngươi không phải nó đối thủ ta tới chặn lại nó ngươi nhanh đi tìm kiếm lữ cô nương Tần phong dơ kiếm đứng ở hồn hoang thú trước mắt trầm giọng đối với tô tinh nói là khởi nàng khả năng đã chết ở đây nghiệt xúc trong miệng vừa mới chiếc nhẫn kia chính là đoạn kiếm môn chứng minh thân phận tô tinh buồn đau không gì sánh được hai mắt vô thần nước mắt rừng không nổi lướt xuống đại sư huynh không đến cuối cùng không thể từ bỏ hy vọng cho dù cái này hy vọng rất xa vời cũng muốn liều mạng đi tóm lấy cho dù biết rõ là lừa mình dối người cũng muốn liều mạng đi đập cuối cùng một chút hy vọng sống Thần Phong quát nói. Nghe được Tân Phong, Tô Tinh như ở trong ngậu mới tỉnh, đưa tay cho mình một cái bạc hai, mang nói, Tô Tinh, ngươi thế nào ở thời điểm này khinh suất? Coi như La Khởi thật sự chết rồi, cũng phải tìm đến nàng hải cốt, mang về đoạn kiếm môn, an táng ở trong mộ tổ. Tô Tinh phục hồi tinh thần, thân ảnh nhoáng một cái, hướng về hồn hoang thú sau lưng phóng đi. Nơi đó là hồn hoang thú xảo huyệt, nếu như Lữ La Khởi không chết, nàng nhất định ở bên trong. Như là Lữ La Khởi chết rồi nên còn thừa xuống một chút thi cốt, giống, hồn hoang thú tự nhiên sẽ không để cho người khác tùy tiện đến xào huyệt của mình đi, nội giận gầm lên một tiếng, giống như tiểu sơn thân thể khổng lồ vậy mà cực kỳ linh động, hướng về tô tinh nào tới, một đạo kim sắc kiếm quang đột nhiên sáng lên, hồn hoang thú cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, vội vã dừng xuống bước chân, siêu, kiếm quang dán hồn hoang thú đầu mũi bay qua, bay rơi tại chỗ xa một tảng đá lớn bên trên, cái này khối cự thạch lặng yên không một tiếng động, hóa thành một mịt nghiêm xúc đối thủ của ngươi là ta tần phong mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười dạo chơi đi đến hồn hoang thú trước mắt ngửa đầu nhìn xem bên ngoài giữ tận hung thú trong mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi s đối mặt tần phong hồn hoang thú nhưng trong lòng là sinh ra hàn ý vô ý thức lui về sau mấy bước hồn hoang thú chính là tuyệt thế hung thú cảm giác nhạy cảm từ tần phong trên thân nó phát giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt trên thân ngươi truyền tới kiếm ý ta có một loại cảm giác quen thuộc quả nhiên là hồn hoang kiếm tần phong nhữ mày lại từng bước hướng về hồn hoang thú ép tới gần ánh mắt bên trong lập lòe lệ, lệ mang nói ngươi đến cùng là thú hay người vẫn là kiếm hồn đoạt xá ngươi cùng hồn hoang kiếm lại có quan hệ gì hồn hoang thú hiển nhiên có thể nghe hiệu tần phong lập tức ánh mắt bên trong tràn đầy ngơ ngác không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm tần phong giống một lát sau hồn hoang thú hai mắt tinh hồng nổi giận gầm lên một tiếng thân thể khổng lồ hướng về tần phong nào tới không muốn mở miệng sao vậy ta liền đánh tới ngươi mở miệng. Tần Phong đem ngũ tuyệt thần kiếm thu nhập luyện hồn sáo bên trong, song trưởng hợp lại, toàn thân tỏa ra phật quang, sau lưng hiện ra bát bộ thiên long hư ảnh. Mặc dù không biết hồn hoang thú nội tình, nhưng mà nhất định cùng ma tông có quan hệ. Phật kiếm chính là ma tông kiếm pháp khắc tinh. Keng, Tần Phong toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa như phật đà, một nhảy trèo không, dưới chân hiện ra từng đóa kim liên, ngẩng đầu nhất chỉ, liền có một đạo kim sắc kiếm khí phá không bay ra đạo kiếm khí này không gì sánh được loa mắt, tựa như một vòng màu vàng nắng gắt, đem đen nhánh lòng đất chiếu sáng. Hồn hoang thú toàn thân có màu đen sát khí vần quanh, ở kim quang chiếu rọi phía dưới cũng là suy suy rung động, hóa thành từng sợi từng sợi khói trắng. Đối mặt tần phong một kiếm này, hồn hoang thú ánh mắt bên trong bạo ngược quét sạch sành xanh, chỉ còn lại chấn kinh. Suy. Hồn hoang thú ngực xuất hiện một đầu giữ tợn kiếm vết thương, đen nhánh máu tươi khắp nơi phun ra, mùi hôi không gì sánh được. sư đệ quá lợi hại. Thế nào sẽ lợi hại như vậy? Chẳng lẽ hắn đã đạp vào kiếm đạo ngũ trọng thiên? thành tựu kiếm vương? Nhưng là hồn hoang thú thực lực ta rất rõ ràng, liền xem như kiếm vương cảnh cường giả cũng chưa hẳn là hồn hoang thú đối thủ. Tô Tinh đã đến hồn hoang thú xào huyệt bên trên, ngửa đầu nhìn xem Tần Phong cùng hồn hoang thú kích chiến, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Tần Phong tu vi quá kinh người, đã vượt ra khỏi Tô Tinh phạm vi hiểu biết. Ngày đó đoạn kiếm môn bị hồn hoang thú tiêu diệt, như là sư đệ tại chỗ liền tốt. Ta nếu là có sư đệ tu vi, tô tinh trong lúc nhất thời có chút hoàng hốt. Đối mặt vấn kiến minh, thiên ma tông hai cái này quái vật khổng lồ, tô tinh loại tiểu nhân vật này cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Tô tinh cũng thường xuyên nguyền rủa ông trời, vì cái gì để hắn sinh ở đây cái hỗn loạn thời đại, vì cái gì không thể sinh ra sớm mấy năm, cùng những người khác đồng dạng bình yên vượt qua cả đời. Loạn thế xuất anh hùng, tần phong sư đệ loại này thiên kiêu nhân vật mới có thể thích ứng thời đại này, dẫn dắt thời đại này. Kết thúc thời đại này, Tô Tinh song quyền nắm chặt, thân thể run nhẹ nhẹ, hết sức kích động. La khởi. Tô Tinh hai đầu gối quỷ ở, tay không đào lấy cứng rắn mặt đất. Nơi này là hồn hoang thú xào huyện phía dưới chôn lấy vô số hài cốt, còn có một chút nó chưa ăn hết thân thể tàn chi. Tô Tinh giờ phút này đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, chỉ hy vọng có thể tìm tới la khởi thi cốt, có thể đưa nàng an táng ở trong mộ tổ, để nàng có thể mồ yên mà đẹp. Mặt đất cứng rắn, trong đất bùn sen lẫn rất nhiều xương mảnh vỡ. Chỉ trong chốc lát, Tô Tinh hai tay liền trải rộng vết thương, mười ngón móng tay lật ra ngoài, đã lột rơi xuống tới. Nhưng mà hắn phản phất cảm giác không thấy đau đớn, liều mạng đào lấy, trong miệng thì thảo, la khởi, la khởi, ngươi đến cùng ở đâu? Đây là Tô Tinh từ trong đất bùn tìm tới một bộ không đầu thi thể, tứ chi đều rách tả tơi, trên thân y phục mặc dù lam lũ, lại lờ mờ có thể nhận ra tới, là đoạn kiếm môn trang phục. La khởi, thật sự chết rồi. Tô Tinh mông ngồi trên mặt đất bên trên. Linh hồn phảng phất tử trong thân thể bị rút rời, toàn thân trên dưới mềm mại, không có một tia sức lực, lệ rơi đầy mặt. mươi 583, trong bóng tôi hát thủ. Đại sư huynh, Tần Phong thi triển thiên long bát kiếm đang cùng hồn hoang thú kịch chiến, thậm chí còn có thừa lực chú ý Tô Tinh. Nhìn thấy Tô Tinh mặt như cho ngồi, ngồi yên trên mặt đất bên trên, Tần Phong trong lòng cũng là một nắm chặt, hắn biết lữ la khởi 89 chín phần 10 là chết rồi. Hắn cùng Tô Tinh cuối cùng là tới chậm một bước. Nghiên xúc ta thật muốn một kiếm chém ngươi vì lữ cô nương báo thủ nhưng mà trên thân ngươi còn có bí mật ta được ép hỏi ra tới thần phong con ngươi đột nhiên co lại bên trong sát ý chẳng ngập nhưng mà hắn nhẹ hít một hơi quả thực là đem cái này sát ý kiềm chế xuống tới hồn hoang thu vệ nhân không đếm được tội ác chồng chất nhất định phải chết nhưng không phải hiện tại vạn kiếm luân hồi Thần phong trong lòng nhất động bên hông ngũ tuyệt thần kiếm bay ra luyện hồn sáo một đạo kiếm quang sáng lên tiếp lấy kiếm quang một chia làm hai hai chia làm bốn, bốn chia làm tám, không ngừng phân liệt, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền hóa thành đầy trời kiếm quang. Vô anh, đầy trời kiếm quang trên không trung hóa thành một đầu thông thiên cự mãng, trương mở miệng rộng, đem hồn hoang thú một ngụm nuốt vào. Hồn hoang thú ngạc nhiên phát hiện, bản thân ở vào bên trên vạn đạo kiếm khí trong vòng đây. Những ngày kiếm khí vòng quanh hồn hoang thú chậm rãi chuyển động, lưu xuống không gian càng ngày càng tiểu. Ngoan cố chống cự, hồn hoang thú hung uy ngập trời, bị tần phong kiếm pháp vây khốn, càng là giận không kèm được ỉ vào bản thân ra dày thịt béo hướng về một đoàn kiếm khí tiến lên nghị muốn cưỡng ép sông phá vạn kiếm luân hồi suy suy suy kiếm khí sắc bén không gì sánh được ở hồn hoang thú thân thể bên trên cắt chém lập tức để nó ra mở thịt bong giống hồn hoang thú thừa nhận không được vạn kiếm lăng trì chi thống đành phải lui trở về trên thân đã là máu tươi đầm địa đâu đâu cũng có sâu có thể thấy được xương vết thương hồn hoang thú ngươi đã bị nhốt ở ta vạn kiếm luân hồi bên trong ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nói ra tình hình thực tế miễn cho chịu lăng trì chi khổ thần phong lạnh lùng nhìn qua hồn hoang thú nói mắt thấy phạm vi hoạt động của mình chỉ còn lại một tấc vông hồn hoang thú nôn nóng không gì sánh được khoảng chừng bước đi thong thả thần phong cũng không gấp gáp kiên nhẫn chờ đợi hắn vững tin hồn hoang thú ở vạn kiếm luân hồi bên trong tất nhiên không kiên trì được quá lâu ta hồn hoang thú trên thân máu đen càng chạy càng nhiều khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt mắt thấy đã không tiếp tục chống đỡ được Vậy mà miệng nói tiếng người, thanh âm khàn giọng khó nghe, phảng phất thu giống, nhưng đúng là ngôn ngữ của nhân loại. Ngươi nói, nói ra tình hình thực tế, ta liền cho ngươi một cái thoải mái. Thần Phong trong lòng vui mừng, trên mặt lại tràn đầy lanh ý. Cầu ngươi, hồn hoang thú nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra. Nhưng vào lúc này, nguyên bản thất hồn lạc phách tô tinh bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt đỏ bừng, hướng về hồn hoang thú một kiếm chẳng tới, giống to nói, ta giết ngươi. Vì la khởi bồi thường mệnh Biết được thê tử tin chết, Tô Tinh hoàn toàn không cách nào khống chế bản thân, trong đại nào trống giống, chỉ còn lại sát ý vô tận. Thời khắc này Tô Tinh, chỉ muốn giết hồn hoang thú vì thê tử lữ la khởi báo thủ. Về phần mình tính mệnh, Tô Tinh đã không thả để ý bên trên. La khởi chết rồi, ta cũng không muốn sống. Tô Tinh trong đầu chỉ có cùng hồn hoang thú đồng quy vu tận cái này ý niệm. Đại sư huynh, nhìn thấy Tô Tinh vọt lên qua tới, nghĩ muốn chém giết hồn hoang thú, Tần phong lập tức quá sợ hãi vạn kiếm luân hồi không chỉ có thể khống địch cũng có thể ngăn địch tô tinh như là hướng tiến vạn kiếm luân hồi lập tức sẽ bị vạn kiếm tàn sát chém thành thịt nát ngay cả thi thể đều không thừa xuống đại sư huynh đừng qua đây thần phong lần nữa hét lớn nhưng mà tô tinh cực kỳ bi thương đại nào đã dừng lại suy nghĩ thần phong thanh âm phảng phất từ cực kỳ xa xôi địa phương chuyển tới hư hảo mờ mịt hắn căn bản nghe không rõ ràng vạn kiếm luân hồi thu tần phong bất đắc dĩ chỉ có thể vung tay lên Ngũ tuyệt thần kiếm thu kiếm vào vỏ, vạn Và đạo kiếm quang cũng là cùng nhau bay ngược trở về, bay vào luyện hồn sáo bên trong. Siêu, hồn hoang thú cũng không ngờ rằng, tần phong vậy mà sẽ chủ động thu hồi vạn kiếm luân hồi, ánh mắt bên trong hiện lên một bôi vui mừng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc khí, đem tô tinh đụng vào một bên, cũng không quay đầu, hướng về chỗ xa bỏ chạy. Đại sư huynh, hồn hoang thú, tần phong đứng tại chỗ, nhìn một nhãn đảo tẩu hồn hoang thú, ánh mắt lại rơi tại tô tinh trên thân. Truy sát hồn hoang thú, vẫn là cứu Tô Tinh. Tần Phong cũng không chần chờ quá lâu, lập tức lựa chọn cái sau, thân hình nảy lên, đến Tô Tinh bên cạnh, đem hắn nâng lên. Nơi đây có kiếm trận, hồn hoang thú coi như trốn, cũng trốn không thoát quá xa. huống chi, coi như hồn hoang thú thật sự chạy trốn, cái kia thì lại làm sao? Ở Tần Phong trong lòng, Tô Tinh tính mệnh so truy sát hồn hoang thú trọng yếu gấp một vạn lần. Sư đệ, ta vừa mới thế nào? Không biết vì cái gì, ta rõ ràng biết mình đang làm cái gì lại khống chế không nổi thân thể của mình tô tinh chậm rãi mở ra nhãn đồng tử bên trong mở mịt chậm rãi tán đi khôi phục thanh minh chẳng lẽ là từ tô tinh trên thân tần phong phát giác được một tia lạ lẫm kiếm ý hỗn độn thần phong khẽ quát một tiếng gọi ra hỗn độn kiếm hồn luận kiếm ý cảm giác hỗn độn muốn so tần phong nhạy cảm hơn nhiều hắn trên thân xác thực có người khác còn sót lại kiếm ý vừa mới hắn quá bi thương tâm thần thất thủ bị người thừa dịp hư mà vào bị huyễn kiếm khống chế may mắn ngươi kịp thời thu tay lại mới không có gây thành sai lầm lớn Hôn độn cái mùi ở tô tinh trên thân hít hà chắc chắn nói có người giấu ở phụ cận lấy nguyễn kiếm khống chế đại sư huynh thần phong trong lòng một hàn không khỏi hít sâu một hơi ngay cả tần phong đều không có phát hiện tung tích của người này hắn kiếm đạo tu vi ít nhất cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên một cái kiếm vương cảnh cao thủ nếu là muốn lấy nguyễn kiếm mê hoặc tô tinh cái này kiếm hào, thật sự là quá dễ dàng người kia là ai Chẳng lẽ là khổng thư văn? Hắn mục đích là cái gì? Từ dưới kiếm của ta cứu đi hồn hoang thú. Nói cách khác, hồn hoang thú trên thân xác thực gần giấu đi đại bí mật. Tần Phong trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, chỉ cảm thấy phía trước nồng vụ dày đặc, nhìn không rõ. Nhưng vào lúc này, xa xa hắc cám bên trong phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đại sư huynh, người theo sát ta. Tần Phong nhứng mẩy, đem phủ sinh kiếm quyết thôi động đến trình độ cao nhất, hóa thành một cái bóng mờ hỏa tốc độ chạy tới phát ra tiếng kêu thảm địa phương tô tinh cũng liền vội và gật đầu chặt chẽ cùng ở tần phong sau lưng tần phong kiếm ảnh độn tốc độ nhanh làm người tặc lưỡi trong chớp mắt đã đến phát ra tiếng kêu thảm địa phương dĩ nhiên là cái kia phiến trải rộng kiếm minh to lớn thiết môn trước nhìn thấy thiết môn trước tình cảnh tần phong cả người đều xưng sờ chỉ gặp hồn hoang thú to lớn thi thể bị treo ở thiết môn bên trên đen nhánh máu tươi dọc theo kiếm minh khe hở chạy xuống tới tại mặt đất bên trên rót thành một mảnh vũng máu Trong vũng máu, quỳ một nữ tử. Nữ tử này ánh mắt đờ đẫn, nhìn qua hồn hoang thú thi thể, sắc mặt tảm đạo. La Khởi. Tô Tinh đuổi đến lên tới, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Trong vũng máu nữ tử, không phải người khác, chính là thê tử của hắn lữ La Khởi. La Khởi không có chết. Nàng còn sống. Tô Tinh mừng rỡ như điên, phi thân bên trên phía trước, một tay mang lữ La Khởi ôm vào trong ngực. Một màn này quá quỷ dị, tần phong vốn đang muốn ngăn trở nhưng mà hắn cũng không cảm giác được phụ cận có khí tức nguy hiểm huống chi tô tình đối với lữ la khởi tình thâm ý thiết tần phong căn bản không thể nào ngăn cản cũng chỉ có thể coi như thôi bất quá hắn tay phải một mực nắm chặt chuôi kiếm ánh mắt nhạy bén cẩn thận đề phòng a tinh lữ la khởi dựa sát vào nhau ở tô tình trong ngực nghẹn ngào khóc giống nói ta trong giấc ngộng một cái rất đáng sợ ác ngộng nhưng mà ta cũng mơ tới ngươi tới cứu ta a tinh ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến cứu ta Đúng vậy a đều làm ngộng. Đi qua, mọi thứ đều đi qua. Tô Tinh chặt chẽ ôm ấp lấy thê tử, nhẹ giọng an ủi. mươi 584, diệt tộc mối thủ, không đội trời chung. Tô Tinh cùng Lữ La Khởi hai người phu thê nhận nhau, ôm nhau ôm đầu khóc giống. Tần Phong đứng ở một bên, yên lặng thủ hộ lấy hai người, ánh mắt lại nhìn chăm chú treo ở thiết môn bên trên hồn hoang thú thi thể, sắc mặt âm tình bất định. Vừa mới cái kia một tiếng hét thảm, hiển nhiên là hồn hoang thú phát ra nó bị người một kiếm chém giết ở đây chỗ hồn hoang thú thực lực thần phong tận mắt chứng kiến qua coi như hồn hoang thú bị bản thân trọng thương nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo sắp chết phản kích bạo phát ra sức chiến đấu càng là kinh người liền xem như tần phong cũng không có năm chắc đem hồn hoang thú một kiếm chém giết nói cách khác người này thực lực cùng ta sàn sàn nhau thậm chí ở ta bên trên thần phong nhữ mày hắn rất chán ghét bị người trong bóng tối nhìn chằm chằm cảm giác người này trước lấy nguyễn kiếm mê hoặc tô tình phá ta vạn kiếm luân hồi trợ hồn hoang thú đào thoát sau đó lại đem hắn giết chết hắn có mục đích gì chẳng lẽ là vì diệt khẩu tần phong ánh mắt rơi tại lữ la khởi trên thân càng là cảm thấy kỳ quái người này giết hồn hoang thú diệt khẩu ta có thể hiểu được nhưng là hắn vì cái gì lại lưu xuống lữ la khởi tính mệnh hắn chém giết hồn hoang thú một màn kia nên đều rơi xuống lữ la khởi trong mắt chẳng lẽ tần phong bên trên trước một bước đi đến tô tinh cùng lữ la khởi sau lưng chắp tay nói hai vị Nơi đây không nên ở lâu. Nghe được Tần Phong nôn ngữ có chút lạnh lùng, Tô Tinh hơi ngẩn ra, lập tức phản ứng qua tới, đối với Lữ La khởi nói, "La khởi, người này tên là Trần Huyền, là tứ phương hành tẩu hiệp khách, ưa thích bên vực kẻ yếu. Hắn nghe nói ngươi gặp được nguy hiểm, liền việc nghĩa chẳng từ nan cùng ta cùng nhau tới cứu ngươi. Trần huynh đệ kiếm pháp, nhưng là cao minh hơn ta hơn nhiều. Một đường bên trên, nhờ có hắn chăm sóc, chúng ta mới hữu kinh vô hiểm đến chỗ này." Tần Phong thân phận quá đặc thù, Tô Tinh coi như đối với thê tử dạng này trí thân, cũng không có nói ra tình hình thực tế. Đa tạ Trần Công Tử liều chết cứu rút, tiểu nữ tử suốt đời không quên. Lữ La Khởi vội vã đứng dậy, đối với Tần Phong chắp tay hành lễ. Tần Phong phất phất tay, thần sắc ngưng trọng nói, Lữ Cô Nương, Trần Mộ trong lòng có mấy nỗi nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải, còn mời Cô Nương chỉ điểm. Lữ La Khởi bận bịu nói, chỉ điểm không dám nhận, Trần Công Tử xin hỏi. Cô Nương đến nơi đây về sau, gặp được cái gì? Thần Phong đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi nói: "Ta" Lữ La Khởi trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, ngẩng đầu nhìn trượng phu của mình. "La Khởi, ngươi không cần sợ, có ta bảo vệ ngươi." Tô Tinh bắt lấy thê tử tay nhỏ bé lạnh như băng, trầm giọng nói: "Ừm." Lữ La Khởi nhẹ gật đầu, giam ba câu đem tiến nhập nơi đây sau chuyện phát sinh nói một lần. Toàn thân buộc chặt lấy xích sắt, xương bả vai bị đâm xuyên khô gầy thiếu niên. Tần Phong ánh mắt bên trong hiện lên một bôi kinh sợ, hắn hầu như có thể xác định Mọi thứ chuyện quái dị đều cùng này quỷ dị thiếu niên có quan hệ. ngươi nói là, ba vị đại ca đều táng thân hồn hoang thú trong miệng. Ta tìm tới đoạn kiếm giới, nhưng thật ra là bọn hắn trên tay giới chỉ. Tô Tinh Trấn Kinh nói, ba vị đại ca, đều chết rồi. Ta tận mắt thấy, hồn hoang thú đang ăn bọn hắn. Ta ngủ say lúc có thể sống xuống tới, nên là trôi này mạc quy kiếm công lao. Hồn hoang thú đối với mạc quy kiếm có chút sợ hãi. Lữ La Khởi lấy ra một trôi cổ kiếm. Tân kiếm lập lóe quỷ dị lục quang, nhanh vứt bỏ. Tần Phong gặp một lần mặc quy kiếm, lập tức sắc mặt đại biến, trộm từ lữ la khởi trong tay đem kiếm này đoạt xuống. Keng, ngũ tuyệt thần kiếm ra khỏi vỏ, vạch ra một đạo kiếm quang, đem mặc quy kiếm lăng không chém vỡ, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vụn phiêu rơi. Hô, mặc quy kiếm bị hủy. Tần Phong lúc này mới thở dài một hơi. Lữ la khởi sớm liền dọa đến ngây người, sững sờ nhìn xem Tần Phong, không dám thở mạnh một ngụm. Sương trần huynh đệ ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy trôi này mạc quy kiếm chẳng lẽ giấu có huyền cơ gì tô tinh biết tần phong luôn luôn bình tĩnh cho dù là đối mặt hồn hoang thú cũng trên mặt nụ cười thong dong điềm tĩnh hắn bỗng nhiên thái độ khắc thường tất nhiên có nội tình gì thủ đoạn cao cường thật sự là thủ đoạn cao cường thế gian lại có như vậy độc gác nham hiểm người thật sự là để ta nhìn mà than thở tần phong liên thanh cười lạnh nhìn qua lữ la khởi nói lữ cô nương ngươi vừa mới nói Trôi này mặc quy kiếm là vấn kiếm minh phái người đưa tới, để ngươi khu đổi sát khí, đồng thời có thể phòng thân, uy hiếp hồn hoang thú. Ừm. Lữ la khởi nhẹ gật đầu, kinh ngạc nhìn qua Tân Phong. Mặc quy kiếm bên trong ẩn giấu kiếm trận, khu đổi sát khí là thật. Nhưng mà nếu không khu đổi sát khí, các ngươi làm sao có thể an toàn đến nơi đây, đưa đến hồn hoang thú miệng bên trên, để nó no bụng. Tân Phong cười lạnh nói, trừ lần đó ra, kiếm này còn có một cái tác dụng, chính là cùng hồn hoang thú sinh ra cảm ứng chỉ cần mạc quy kiếm ở trên thân ngươi không quản ngươi trốn đến địa phương nào đều trốn không qua hồn hoàng thú săn giết mạc quy mạc quy theo ta thấy là bất quy kiếm mới đúng cái gì lữ la khởi cùng tô tinh hai người đều hoàn toàn biến sắc nói như vậy khổng thư văn cố ý an bài nhạc phụ canh gác hồn hoàng thú nhưng thật ra là để hắn chịu chết cái này khổng thư văn thật sự là ác độc hắn đến cùng nghĩ muốn làm cái gì tô tinh răng cắn keo kẹt rung động trần huynh đệ ta không rõ Hồn hoang thú không phải chết rồi sao? Vì cái gì ngươi còn muốn chém vỡ mạc quy kiếm? Mạc quy kiếm nát, sau khi chúng ta trở về, thế nào hướng vấn kiếm minh bàn giao? Lữ la khởi nháy mắt to, nghi hoặc nói. Bởi vì ta hoài nghi, nơi đây không chỉ có một đầu hồn hoang thú tần phong thấp giọng nói, cái kia khô gầy thiếu niên, rất có thể chính là một cái khác đầu hồn hoang thú. Lữ la khởi kinh ngạc mặt danh, mở to hai mắt nhìn, khó hiểu nói, hắn là người, thế nào lại là hồn hoang thú? Huống chi? là hắn đã cứu ta hơn nữa cũng là hắn chém giết hồn hoang thú dĩ nhiên là hắn chém giết hồn hoang thú hắn giết hồn hoang thú về sau có hay không làm ra cái gì kỳ quái cử động thần phong giật mình vội hỏi nói hắn từ hồn hoang thú trong thi thể tìm ra một chuôi kiếm cái kia một chuôi kiếm máu tươi đầm địa nhưng mà tạo hình cùng hắn kiếm rất tương tự lữ la khởi nghiêm túc hồi ức trong chốc lát nói ra hắn đem hồn hoang thú trong cơ thể hồn hoang kiếm lấy đi Thần Phong sờ lên cảm, hình như đã hiểu rõ người này mục đích. Người này mục đích, chính là vì trôi này hồn hoang kiếm. Nhưng là kỳ quái là, dựa theo Lữ La Khởi nói, trong tay người này cũng có một chuôi hồn hoang kiếm. Nói cách khác, hắn có thể là năm đó vẫn kiếm tông tuyển ra hơn 30 tên hồn hoang kiếm chủ một trong. Một tên kiếm tu, cả đời chỉ có thể cảm ứng một chuôi kiếm. Theo Thần Phong kiến thức càng ngày càng rộng, phát hiện câu nói này cũng không xác thực. Chuẩn xác mà nói, một tên kiếm tu chỉ có thể đồng thời cảm ứng một cái kiếm hồn. Về phần kiếm hồn này có thể khống chế mấy cái kiếm, liền muốn xem kiếm hồn năng lực. Ví như một chút tu luyện xong kiếm kiếm tu, mặc dù cầm trong tay song kiếm, nhưng mà kiếm hồn chỉ có một cái. Hơn nữa, thiên kiếm đại lục không thiếu cái lạ. Trong truyền thuyết cũng có người có thể đủ đồng thời cảm ứng song kiếm hồn, đồng thời khống chế hai trôi hoàn toàn khác biệt kiếm. Có điều, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, tần phong đến nay còn chưa thấy qua loại này kỳ nhân. Thay lời khác nói Cái này tên khô gầy thiếu niên là hồn hoang kiếm chủ, trong tay đã có hồn hoang kiếm, tại sao muốn mạo hiểm tiến nhập nơi đây, chém giết hồn hoang thú? Hắn đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Lữ cô nương, người này còn nói cái gì sao? Thần phong ánh mắt một lóe hỏi. Hắn để ta đem một câu chuyển cáo cho ngươi. Lữ la khởi nghĩ một chút, nói. Lời gì? Thần phong giật mình, cái này khô gầy thiếu niên quả nhiên giấu ở chỗ tối, nhìn chằm chằm vào bản thân. diện tộc mối thủ. Không đội trời chung lữ la khởi từng chữ từng chữ chậm rãi nói ra chương 585, phản kháng tổ chức Diệt tộc mối thủ không đội trời chung tần phong lặp đi lặp lại nhắc tới lấy câu nói này nghi ngờ trong lòng càng đậm tần phong kẻ thù nhiều vô số kể hắn lấy trước trẻ tuổi nóng tính cũng giết không ít người nhưng mà tần phong trong trí nhớ bản thân chưa bao giờ diệt qua người khác tông tộc không phải là toái diệp thành giang gia thế hệ sau tần phong đột nhiên nghĩ đến bản thân từng trợ giúp tần ra Giết Giang gia gia chủ, đem Giang gia đuổi ra Toái Diệp thành. Có điều, Giang gia mặc dù rời khỏi Toái Diệp thành, cũng chưa diệt Toa. Tần Phong trong lúc nhất thời, hoàn toàn đoán không được khô gầy thiếu niên thân phận càng không rõ, hắn tại sao muốn để Lữ La Khởi đem câu nói này truyền cáo cho bản thân. Bất kể như thế nào, người này thân phận quỷ dị, không thể không phòng. Tần Phong đối với Tô Tinh cùng Lữ La Khởi nói, mặc dù hồn hoang thú đã chết, nhưng mà nơi đây quỷ dị mặc danh, mười phần nguy hiểm chúng ta rời đi nơi này lại nói. Ừm. Lữ la khởi nhẹ gật đầu. Đợi chút, ta đi thu lại ba vị ca ca thi hải. Tô Tinh quay đầu về đến hồn hoang thú xào Huyện, đem Lữ toàn ba người tản chi nhặt lên, dùng áo khoác bao trùm, con ở sau lưng. A Tinh, ta ba vị ca ca một mực hiểu là ngươi. đối với ngươi ác nôn đối mặt, ngươi không trách bọn hắn. Còn bất chấp nguy hiểm, vì bọn họ thu lại thi cốt. Lữ la khởi trong lòng một trận cảm động. Bọn hắn hiểu lầm ta, là chuyện của bọn hắn. Ta là Lữ Gia Cô Gia, vì ba vị ca ca nhạc xác là ta phần bên trong sự tình. Tô Tinh nói. A Tinh, cha ta bên trên niên kỷ, nhưng không phải không người hiểu chuyện. Đợi sau khi trở về, ta thật tốt khuyên hắn một chút. Hắn nhất định sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ngươi. Lữ La Khởi thấp giọng nói. Chỉ hy vọng như thế. Tô Tinh lắc đầu, trên mặt lộ ra một bôi cười khổ. Lữ vương con lửa cứng đầu tính tình, Tô Tinh là được chứng kiến. Năm đó Tô Tinh vì lấy Lữ La Khởi làm vợ. Liền hao tốn dòng rã thời gian 7 năm, thật vất vả mới tiến nhập vấn kiếm tông nội môn, thu được Lữ Phương cho phép. Bên trên niên kỷ lão nhân ra, có rất nhiều cố chấp. Tô Tinh cũng không yêu cầu xa về nhạc phụ Lữ Phương có thể hiểu được bản thân. La Khởi, người chịu tin tưởng ta, ủng hộ ta, ta liền đã đủ hài lòng. Tô Tinh nắm thật chặt tay của thế tử, trên mặt lộ ra một bôi vui mừng nụ cười. Tần phong tại phía trước dẫn đường, mang theo Tô Tinh cùng Lữ La Khởi hai người dọc theo vứt bỏ con nói, về đến hoàn lang chỉ gặp rất nhiều vấn kiếm minh đệ tử cầm trong tay lợi kiếm, dơ cao báo đuốc, phòng bị xâm nghiêm. Đất trống bên trên, quý hơn 30 tên đoạn kiếm môn đệ tử, cầm đầu một người chính là môn chủ Lữ Phương. Tô Tinh lập tức sắc mặt đại biến, run giọng nói, "Khổng thư văn không hết lòng gian, quả nhiên muốn diệt ta đoạn kiếm môn." "A Tinh, chúng ta hiện tại làm thế nào? Phải nghĩ biện pháp mau cứu cha." Lữ La khởi mang theo tiếng khóc nước nở, cầu xin nói, "Trần huynh đệ, Tô Tinh hết đường xoay sở." Chỉ có thể hướng Tần Phong cầu cứu Như là chỉ có khổng thư văn một người Ta tự nhiên không sợ Nhưng là Tần Phong mặt lộ vẻ khó xử Tần Phong như là độc thân một người Đối mặt lại nhiều vấn kiếm minh đệ tử Hắn mảy may đều không e ngại Muốn giết cứ giết, muốn đi thì đi Tần Phong tự tin, liền xem như khổng thư văn Cũng lưu không nổi hắn Vấn đề là Tần Phong không những muốn chăm sóc tô tinh cùng Lữ la khởi Còn muốn cứu đoạn kiếm môn trên dưới hơn 30 nhân khẩu Đồng thời còn muốn ứng đối khổng thư văn cái này kiếm vương cảnh cao thủ, thật sự là có lòng mà không có sức. Tô Đại ca, ta chỉ có một người, thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Vạn nhất có cái gì sơ suất, chỉ sợ muốn thương tiếc cả đời. Thần Phong thấp giọng nói, ta biết ngươi chỗ khó. Tô Tinh đưa tay vô vô Thần Phong bả vai, nói, ngươi giúp ta đã đủ nhiều. Nhưng mà ta còn muốn giày ra mặt, để ngươi lại giúp ta một lần. Giúp thế nào? Thần Phong hỏi, đi tìm Việt quân tô tinh nói viện quân toàn bộ đại húc đều rơi tại vấn kiếm minh trong tay lớn lớn nhỏ nhỏ môn phái đều luân hãm hoặc là trở thành vấn kiếm minh chó săn hoặc là bị diện đi chỗ nào tìm viện quân lữ la khởi kinh ngạc nói tô tinh thần sắc ngưng trọng nói ta sớm liền biết vấn kiếm minh lòng lang dạ thú lợi dụng chúng ta đoạn kiếm môn một ngày kia tất nhiên qua cầu rút ván bởi vậy ta trong bóng tối cùng phản kháng tổ chức bắt được liên lạc có điều bây giờ phản kháng tổ chức thế lực còn rất nhỏ yếu Thân mình lo chưa xong, chưa hẳn sẽ phái người cứu chúng ta. Nhưng mà, như là Trần Huynh đệ xuất mã, nhất định mã đáo thành công. Thần Phong trần chờ một chút, hỏi, vì cái gì? Tô tinh cười, bởi vì phản kháng tổ chức người lãnh đạo không phải người khác, chính là kiếm luật phòng trưởng lão tiêu giật. Tiêu bà bá. Thần Phong thân thể chấn động, trước mắt hiện ra tiêu giật cứng nhắc ăn nói có ý tứ thân ảnh. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, tiêu giật vậy mà sẽ trở thành phản kháng tổ chức người lãnh đạo mang theo đám người phản kháng trung thân vương chính sách tàn bạo. Trần huynh đệ, người đem phong thư này giao cho tiêu trưởng lao trong tay. Nếu như hắn không chịu xuất thủ tương trợ, vẫn là xin ngươi thuyết phục một phen. Lấy quan hệ của các ngươi, hắn tất nhiên sẽ cho ngươi mặt mũi này. Tô Tinh qua loa viết xuống một phong thư, nhét vào tần phong trong tay. Tô đại ca, ngươi đâu? Tần phong hỏi. Ta tự nhiên phải ở lại chỗ này, tận khả năng kéo dài thời gian. Tô Tinh cười nói, ngươi yên tâm, ta nắm giữ một chút tình báo tuyệt mật. Ít nhất có thể kéo kéo dài ba ngày thời gian. Ta còn trẻ, dù sao cũng không muốn chết. Ba ngày sau, mời Trần Huynh đệ mang người tới cứu ta. Tô Tinh vô cùng cảm kích. Tô Tinh nói hết về sau, liền lôi kéo Lữ La Khởi cùng nhau quỳ xuống, hướng Tần Phong bái tạ. Tô Đại ca, như vậy đại lễ, ta thế nào chịu đựng được lên? Tần Phong liền vội vàng đem Tô Tinh cùng Lữ La Khởi nâng lên. Người đương nhiên thừa nhận lên. huống hổ, không phải ta bái ngươi mà là ta thay đoạn kiếm môn hơn 30 miệng già trẻ bãi ngươi. Miếng bản đồ này ghi lại phản kháng tổ chức vị trí, liên dấu ở Thiên Kiếm Sơn Mạch trong rừng rậm. Tô Tinh lại lấy ra một phần địa đồ, giao cho Tần Phong. Tần Phong suy tư một phen, đích thực nghị không ra tốt hơn lựa chọn, chỉ có thể dựa theo Tô Tinh lời nói, thi triển kiếm ảnh độn hóa thành một cái bóng mở, rời khỏi hoàn lang quặn mỏ. Tô Tinh sửa sang lại một chút áo mũ, nắm lự la khởi tay, ngửa đầu đi vào Vân Kiếm Minh đám người trong vòng đây. Truyền Minh chủ lệnh. Đem cái này nịch tặc bắt lấy. Ông tâm hỏa phất tay, lập tức khoảng trường bên trên phía trước, đem tô tinh theo ngã xuống trên đất, trói gô lên. Ta tô tinh vì vấn kiếm minh làm trâu làm ngựa, vậy mà rơi vào như vậy hạ tràng. Minh chủ liền không sợ cái khác tông môn người cưới chê sao. Tô tinh liều mạng ngựa đầu, đối với xung quanh hô to nói. Hắn biết, khổng thư văn liền ở một bên nhìn xem, lời này là hắn cố ý nói cho khổng thư văn nghe. Quả nhiên, vẫn kiếm minh đệ tử chia ra hai bên khổng thư văn người mặc trường sam tay dao động quạt xếp đi ra tới mang trên mặt tâm lanh ý cười nhìn chăm chú tô tinh nói tô tinh ngươi không phục ta tự nhiên không phục tô tinh nói tốt. ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục khổng thư văn đưa tay ném xuống một trôi phá toái ngọc thạch tiểu kiếm nói ngươi có biết đây là món đồ gì tô tinh một mặt mở mịt nói không biết đây là kiếm phủ nắm trong tay giam giữ hồn hoang thú lại trận mấy cái thời gian phía trước kiếm phủ đống nhiên vỡ vụn Nói cách khác, đại trận bị người phá, hồn hoang thú rất có thể đã chạy ra lồng giam. Con thú này hung ác không gì sánh được, như là làm sàng làm bậy, làm ra chi ác, đều muốn tính ở đầu của ngươi lên. Ta vì chuyện này bắt lấy ngươi, ngươi tâm phục sao? Khổng thư văn lệnh giọng hỏi. A, tô tinh giờ mới hiểu được qua tới, khô gầy thiếu niên đem hồn hoang thú chém giết, cố ý đem thi thể của nó treo ở thiết môn bên trên, nguyên lai là có dụng ý khác. Hồn hoang thú máu tươi có mãnh liệt tính ăn mòn. Vậy mà đem thiết môn bên trên khắp dấu kiếm minh cứng rắn hủy mất, đại trận bị phá. Chỉ là, hồn hoang thú đã chết rồi, đại trận phá không phá, cũng không quan hệ thế nào. Ngay cả tần phong cũng nhất thời sơ sẩy, không có chú ý tới chi tiết này. Nguyên lai, like, cái kia khô gầy thiếu niên biết khổng thư văn trong tay có kiếm phủ. Một khi đại trận bị phá, kiếm phủ phá toái, khổng thư văn liền sẽ biết được. Mượn đao giết người, thật độc nhu kế. Tô Tinh bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tuôn ra một từng cơn đớn lạnh mươi 586, không phải một kiếm chi địch. Thiên kiếm sân mạch. Vấn kiếm tông trốn cũ. Tần phong đạp vào sân môn, nhìn thấy khắp nơi đều là bức tường đổ tan hoang. Cái này mới biết, vấn kiếm tông sớm ở mấy năm phía trước, liền ở đại trưởng lão cùng tông chủ hàn kiếm sơ nội đấu bên trong bị hủy, hóa thành một vùng phế tích. thần phong nhìn qua trước mắt phế tích, trong lòng một trận thổn thức. Vấn kiếm tông gánh chịu lấy tần phong thời đại thiếu niên quá nhiều tốt đẹp ký ức. Đúc kiếm phong cũng bị hủy tần phong ngẩng đầu nhìn xa xa vân kiếm ngũ phong bây giờ chỉ còn lại bốn phong y hiển nguyên cao ngất vào mây đúc kiếm phong lại là từ giữa đó đứt gãy đúc kiếm phong phong chủ trần Cửu nha ủng hộ đại trưởng lão la thái hư không muốn nối giáo cho giặc bởi vậy hàng kiếm sơ dẫn đầu cái khác bốn phong đệ tử thảo phạt vây công đúc kiếm phong trần Cửu nha người ít không đánh lại đông cùng đại trưởng lao thương nghị lui vào đúc kiếm phong bên trong mượn nhờ địa thế dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hàng kiếm sơ đạp vào kiếm đạo ngũ trọng thiên về sau Kiếm đạo tu vi cực kỳ kinh người, vậy mà sử dụng ra Vấn Thiên Cửu Kiếm, đem đúc kiếm phong chặt ngang chặt đứt. Một kiếm đoạn ngọn núi. Tuy nói đúc kiếm phong nội bộ trống rỗng, nhưng Hàn Kiếm Sơ một kiếm chặt đứt đúc kiếm phong, như vậy có thể thấy được người này biết bao đáng sợ. Căn cứ Tô Tính nói, Vấn Kiếm Minh thế đại, trấn áp đại húc cảnh nội các đại tông môn. Bây giờ chỉ có chút ít mấy cái kiếm phái tông môn không muốn quy thuận Vấn Kiếm Minh. Mấy cái này kiếm phái tông môn, liên thủ thành lập nghịch kiếm minh, phản kháng Vấn Kiếm Minh áp bức. Nghịch kiếm minh minh chủ, chính là nguyên kiếm luật phòng trưởng Lão tiêu giật. Tiêu giật là tần phong phụ thân tần trúc bằng hữu Càng là tiêu giật đem tần phong mang vào vấn kiếm tông, để hắn có cơ hội nhất phi trùng thiên. Tiêu giật cùng tần phong có rất vượt sâu nguyên, quan hệ không tầm thường. Nhưng mà, người này tính cách cổ quái, hành sự bí hiểm. Tần phong đối với tiêu giật cũng biết không nhiều, chỉ biết hắn không hỏi thế sự, say mê kiếm đạo. Thậm chí đã từng hoài nghi tới, hắn là thiên ma tông ám tuyến nhưng là tiêu giật lại ở nguy nan nhất thời điểm đứng ra dẫn dắt chính nghĩa chi sĩ thành lập nghịch kiếm minh phản kháng vấn kiếm minh tiêu giật vì sao phải làm như vậy tần phong trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông chỉ là trong lòng khâm phục không dứt vội vã không kịp đợi muốn gặp được tiêu giật căn cứ tô tinh địa đồ nghịch kiếm minh tổng đà liền giấu ở kiếm luật phong bên trong hả tần phong đang chuẩn bị đạp lên kiếm luật phong chỉ gặp thông hướng đỉnh núi đường núi phía trước có rất nhiều vấn kiếm minh đệ tử tuần tra phòng bị xâm nghiêm kiếm luật phong phía trên thỉnh thoảng có kịch liệt tiếng đánh nhau chuyển tới nguy rồi nghịch kiếm minh vị trí tiết lộ đang bị vấn kiếm minh vây công tần phong sắc mặt biến hóa tô tinh mặc dù nói qua nghịch kiếm minh tình thế không tốt lắm nhưng mà hắn lại không ngờ rằng vậy mà nghiêm trọng đến loại trình độ này liên ở tần phong trần chờ thời điểm đường núi bên trên hướng xuống bốn đạo nhân ảnh bốn người này ăn mặc đều là màu đen lờ mờ có thể nhận ra là lấy trước kiếm luật phong đệ tử trang phục bọn hắn toàn thân đâm máu Trên thân đã vết thương chống chất, kiếm trong tay tràn đầy lỗ hồng, tàn phá không chịu nổi, lại như cũ ra sức liều giết. Đừng để bọn hắn chạy trốn. Minh chủ nói, kiếm luật phong bên trên chó gà không tha. Giết bọn hắn, Minh chủ trùng điệp có thưởng. Mười mấy tên vân kiếm Minh đệ tử liền giống như là người được mùi máu tươi cá mập, nhao nhao tuôn ra trước đó đi, ở chật hẹp đường núi bên trên, đem bốn người này vây ở trung ương. Ken ken ken. Bốn người dũng manh không gì sánh được, ra sức liều giết. Đáng tiếc Vân Kiếm Minh người đông thế mạnh, vây giống như thùng sắt đồng dạng. Bốn người này ngoan cố chống cự, nhìn xem Thủy Triều đồng dạng tuân ra đi lên Vấn Kiếm Minh đệ tử, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Bốn người này cầm đầu một người, là Lương Quốc An Lương Sư huynh. Tần Phong vốn không dự định xen vào việc của người khác, muốn thừa dịp loạn lên núi. Nhưng là hắn con ngươi co rụt lại, nhận ra bị vây nốt trong bốn người, cầm đầu một người rõ ràng là tiêu bá bá đệ tử Lương Quốc An. Tần Phong mới tới Vấn Kiếm Tông thời điểm chính là lương quốc an dẫn hắn tham quan vấn kiếm tông về sau tần phong cùng trương lỗi tư đấu một chuyện lương quốc an càng là bao che tần phong nặng trừng phạt trương lỗi tuy nói vừa mới bắt đầu lương quốc an là xem ở sư tôn tiêu giật mặt mũi bên trên mới cố ý lôi kéo tần phong nhưng về sau hai người quan hệ cá nhân mật thiết quan hệ cũng càng ngày càng tốt có thể nói ở toàn bộ vấn kiếm tông bên trong ngoại trừ đúc kiếm phong mấy vị sư huynh bên ngoài liền tính lương quốc an cùng tần phong quan hệ tốt nhất lương sư huynh ta không thể không cứu Tần Phong lắc đầu, bỏ đi thừa dịp loạn lên núi ý niệm, Ngũ Tuyệt Thần Kiếm ra khỏi vỏ, nhanh bước vọt lên qua tới, trong miệng hét lớn, muốn mệnh cho ta tránh ra. Vấn Kiếm Minh đệ tử bên trong, tuy nói tuyệt đại bộ phận đều là mới chiêu mộ tới kiếm tu, nhưng mà cũng có cực ít bộ phận là lấy trước vấn Kiếm Tông đệ tử. Tuy nói Tần Phong không thể nào mỗi người đều nhận ra, nhưng nhìn ở ngày xưa đồng môn tình nghĩa bên trên, hắn không muốn đuổi tận giết tuyệt. Ý, có người tới sông kiếm luật phong. Là một tên áo vải thiếu niên Có thể là tới đầu nhập vào nghịch kiếm minh tiểu tử nốc. Không biết sống chết. Giết hắn. Vấn kiếm minh đệ tử nghe được tần phong hét lớn, nhao nhao quay đầu đi, khi thấy hắn cầm kiếm đi tới, lập tức trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười. Viện quân. Không, chỉ có một người, hơn nữa chỉ là một thiếu niên. Ngu. Vậy mà lấy trứng trọi đá. Trốn A. ngươi mau trốn A. Nghịch kiếm minh nguy cơ sớm tối, đã không phải nguyên nên tới địa phương. Lương quốc an bốn người rơi vào trùng đây nghe được vòng vây bên ngoài có chút ồn ào ánh mắt vượt qua vấn kiếm minh đệ tử đỉnh đầu khi thấy một thiếu niên cầm kiếm đi tới từng cái từng cái lo lắng và phần lớn tiếng la lên nhưng mà thanh âm của bọn hắn quá yếu ớt trong nháy mắt bị vấn kiếm minh đệ tử đánh giết thanh âm che đậy nhường tần phong từng bước đi lên phía trước ánh mắt bên trong sát ý càng phát ra nồng liệt buồn cười một tên kiếm hảo cảnh vấn kiếm minh đệ tử sông nhanh nhất khắp khuôn mặt là cười lạnh lông đều không có mọc đủ tiểu tử cũng dám tìm tới nghịch kiếm minh Dựa theo đại húc luật lệnh, nghịch tặc chém đầu cả nhà Vụ Một đạo trói lọi không gì sánh được ngũ sắc kiếm quang sáng lên Cái này kiếm hào đầu lâu liền cao cao bay lên Ẩm Thi thể không đầu hai đầu gối quỷ ở tần phong trước mắt Bổ nhào vào trong vũng máu Tần phong nhìn cũng không nhìn Bước chân từ bên cạnh hắn bước qua Khá lắm nhóc Mọi người cùng nhau lên, giết hắn Vẫn kiếm minh đệ tử ỷ vào người đông thế mạnh Nhìn thấy đồng bạn ngã xuống cũng không e ngại Trái lại hai mắt đỏ bừng lớn tiếng gào thét tiếp tục hướng về tần phong giết tới tần phong sát tâm đại khởi xuất kiếm tàn nhẫn không lại lưu bất luận cái gì chỗ trống hắn đã biết bây giờ vấn kiếm minh đã cùng năm đó vấn kiếm tông lại không có nửa điểm liên quan vấn kiếm minh đệ tử từng cái cùng hung tật gắt, hai tay dính đầy máu tươi đã không cần lại cố kỵ cái gì tần phong đem chân nguyên trong cơ thể quán chu ở ngũ tuyệt thần kiếm bên trên trong lúc nhất thời kiếm khí khuấy động khủng bố kiếm y giống như hải khiếu đồng dạng bạo phát ra tới Tần Phong thành tựu siêu tuyệt kiếm tôn, thực lực có thể so với kiếm vương. Đối mặt một nhóm kiếm đạo tu vi chỉ có nhị tam trọng thiên kiếm sư kiếm hảo, quả thực chính là hổ vào bầy dê. Suy suy suy, kèm theo từng tiếng kiếm khí gào thét, vẫn Kiếm Minh đệ tử cái đầu từng cái từng cái bay đến không trung. a một tên kiếm hảo nâng lên kiếm, nghị muốn chống lại Tần Phong kiếm phong, nhưng mà kiếm ầm ầm vỡ nát, toàn bộ cánh tay phải bị chém nước, còn sót lại kiếm khí cuồng bạo không gì sánh được hướng vào kinh mạch của hắn lập tức hắn thất khiếu chảy máu kinh mạch toàn thân đứt đoạn mà chết trong trước mắt liền có hơn 20 mươi tên vấn kiếm minh đệ tử bị tần phong chém giết lương quốc gan bốn người áp lực chật giảm đứng tại chỗ không nhúc ních mở to hai mắt nhìn nhìn chăm chú tần phong ánh mắt ngốc trệ bọn hắn cũng không dám tin tưởng thiếu niên ở trước mắt vậy mà đáng sợ như thế vấn kiếm minh các cường giả không phải hắn một kiếm chi địch chương 587, đệ tử bất hiếu bình thường kiếm tu mười bước giết một tần phong lại là một bước giết một chỗ đến chỗ Thôi nàng khắp động. Đối mặt như vậy kinh khủng sát thần, Vân Kiếm Minh đệ tử rốt cuộc sợ hãi, nhao nhao quay đầu hướng phía sau bỏ chạy. Hiện tại muốn trốn. Trễ. Thần Phong cười lạnh, đưa tay nhất chỉ. Xiu xiu xiu. Kiếm quang giống như tấm lụa, tại mọi người ở giữa xuyên thẳng qua. Kiếm luật phong đường núi bên trên, lưu xuống mấy chục bộ thi thể, Vân Kiếm Minh đệ tử không một người may mắn thoát khỏi. Hít kha rét rét rét. Trong trước mắt, đường núi bên trên chỉ còn lại lương quốc an bốn người. Ánh mắt chiếu tới chi chỗ, chỉ còn lại thi thể, bốn người hoàn toàn là trong lòng ngơ ngác, hít sâu một hơi. Đa tạ tiền bối tương trợ. Một lát về sau, Lương Quốc An trước nhất phản ứng qua tới, đi lên trước đối với Tần Phong không người tỏ lòng cảm ơn. Tuy nói Tần Phong tuổi tác xem ra rất nhỏ, vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng mà kiếm pháp tàn nhẫn dị thường, kiếm đạo cảnh giới xa ở bọn hắn bên trên. Kiếm tu bên trong, cường giả vi tôn. Đừng nói Tần Phong là một tên thiếu niên. Liền xem như một tên 6-7 tuổi miệng còn hơi sữa, như là kiếm đạo cảnh giới ở bản thân bên trên, cũng muốn tôn kính gọi một tiếng tiền bối. Đa tạ tiền bối. Cái khác ba người như ở trong ngộng mới tỉnh, cũng liền bận bịu đi lên tới, hướng Tần Phong tỏ lòng cảm ơn. Thần Phong ánh mắt nhìn qua cái này ngày xưa sư hình. Nhìn thấy hắn đối với mình tất cung tất kính, miệng nói tiền bối, trong lòng có một phen không nói ra được cổ quái mùi vị. Tần Phong cùng lương quốc an giao tình mặc dù sâu, vẫn còn không đến tô tinh trình độ tự nhiên sẽ không lấy bộ mặt thật gặp người, lập tức hai tay chắp sau lưng, thần sắc lãnh đạm, nói: miễn lễ, các ngươi nhưng là nghịch kiếm minh người, tiêu giật ở đâu? lương quốc can vội vã chắp tay nói: tại hạng nghịch kiếm minh lương quốc can, tiêu giật chính là ta sư tôn, tiền bối là muốn đi nghịch kiếm minh gặp sư tôn ta sao? thần phong nhẹ nhàng gật đầu, nói: tiêu giật là ta bạn cũ, ta nghe nói nghịch kiếm minh gặp nạn, liền tới tương trợ. lương quốc can mặt lộ vẻ khó xử, nói: tiền bối hiệp can nghĩa đảm. Tại hạ bội phụ. Nhưng là... Tiền bối vẫn là mời về đi. Để ta đi về. Chẳng lẽ trên núi Thế Cục cũng không cần trường, không cần ta sao? Thần phong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tiền bối hiểu lầm. Lương quốc an bận bịu giải thích nói, trên núi Thế Cục không thể lạc quan. Vấn kiếm minh bảy đại phó minh chủ một trong dư hiệp võ đích thân mang theo hai đầu hồn hoang thú, cùng trên trăm vấn kiếm minh đệ tử vây công. Sư tôn bị dư hiệp võ gây thương tích, kiếm bị trọng thương. Bây giờ nghịch kiếm Minh đã là nọ mạnh hết đà, chúng ta 10 cái đệ tử liều mạng sông xuống núi, chỉ còn lại bốn cái. Nếu không phải gặp được tiền bối, liền toàn quân bị tiêu diệt. Tiền bối mặc dù kiếm pháp cao minh, nhưng một người chi lực, thật sự là một cốc nước không cứu nổi một xe tuổi đang cháy. Tần Phong nhíu mày lại, lạnh giọng nói, nói như vậy, bốn người các ngươi nghịch kiếm Minh đem phá, liền một mình trốn xuống núi. Lương Quốc An bốn người cúi đầu, không dám nhìn Tần Phong con mắt, hiển nhiên là chấp nhận. Ta cứu lầm các ngươi. Tần Phong chậm rãi lắc đầu, có chút thất vọng, "Có điều, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi theo ta cùng nhau giết hồi nghịch Kiếm Minh, có lẽ còn có một tia phần thắng. Cho dù chết, cũng chết oanh oanh liệt liệt, tốt hơn kéo dài hơi tàn sống sót." Tần Phong mấy câu nói, nghĩa chính ngôn tử, đình hay nhức óc. Lương Quốc An bốn người xấu hổ không dứt, một mực cúi đầu, không cách nào phản bác. Rất lâu về sau, Lương Quốc An ba người đối mặt một nhãn, chắp tay đối với Tần Phong nói, "Tiền bối nói rất đúng, cùng hắn sống tạm bợ." không bằng ngoanh ngoanh liệt liệt mà chết. Nhưng là, sư tôn cũng đã nói, để chúng ta sống sót, đem phản kháng hỏa chủng truyền xuống tiếp. Chỉ có sống sót, mới có hy vọng. Chỉ có sống sót, lại hơi tiểu hỏa chủng, cuối cùng cũng có một ngày cũng muốn hóa thành liệu nguyên chi thế. Tiền bối muốn lên núi, đi nghịch kiếm minh. Chúng ta bốn cái liền không bồi tiếp ngươi đi, chúng ta nhất định phải trốn. Coi như bị người khác đâm xương cuộc sống, mắng hèn nhát, chúng ta cũng muốn sống sót. Cho dù là nhẫn nhục sống tạm bợ cũng muốn đem lịch kiếm minh hỏa trùng truyền xuống tiếp. Tần Phong chấn động trong lòng, lần nữa dùng ánh mắt dò xét Lương Quốc An bốn người. Lương Quốc An toàn thân đều là máu tươi, lại như cũ ngưỡng ngực, eo thẳng tắp, con mắt lấp lánh tỏa sáng, ánh mắt bên trong tràn ngập dũng khí, nào có nửa điểm nhu nhược. Có đôi khi, sống sót cần càng lớn dũng khí. Tần Phong nhẹ gật đầu, nói, "Ta hiểu rõ. Các ngươi đi mau đi." Tần Phong từ trong bốn người xuyên qua, dọc theo đường núi hướng về kiếm luật phong chót đỉnh đi đến nhìn qua tần phong như kiếm đồng dạng bóng lưng lương quốc can bên cạnh một người có chút dao động thấp giọng nói lương sư huynh nếu không thì chúng ta theo hắn giết trở về đi người này kiếm đạo cảnh giới cực cao là một cường viện có lẽ có một chút cơ hội đúng vậy a lương sư huynh sư tôn dốc lòng bồi dưỡng ta mấy người ở hắn đang lúc nguy nan chúng ta liền như vậy chạy trốn thật sự là thẹn là đệ tử hai người khác cũng thuyết phục nói các người ba cái đều câm miệng mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy Vị tiền bối này xác thực đáng giá chúng ta kính nể. Nhưng mà chúng ta nhẫn nhục sống tạm bỡ, đem lịch kiếm minh hỏa chủng truyền xuống tiếp, chỉ luận dũng khí, không ở hắn phía dưới. Các ngươi không nên quên sư tôn, vì nhất thời khí phách, hao phí hắn tâm huyết. Các ngươi càng không nên quên. Chúng ta trùng sắt đến nơi đây, chết bao nhiêu sư huynh đệ. Nếu là chúng ta đi về, bọn hắn máu tươi chẳng phải là chạy vô ích. Ba người đều á khẩu không trả lời được. Lương Quốc An dẫn đầu quỳ xuống đối với đỉnh núi phương hướng dập đầu lệ ba cái liên tiếp trên trán dính đầy máu tươi kêu khóc nói sư tôn đệ tử bất hiếu cái khác ba người cũng bắt trước lương quốc can dập đầu nói đệ tử bất hiếu bốn người đứng dậy quả quyết quay người rời đi khuôn mặt bên trên tràn đầy nước mắt kiếm luật phong đỉnh núi một tên tuổi trẻ váy đen thiếu nữ đứng ở vách núi bên cạnh ánh mắt xuyên qua dưới chân vô biên vân khí nhìn qua sơn môn phương hướng nàng một đôi mắt lập loè kỳ dị xanh thẳm qua mang Hồ có thể xem thấu cái này tầng mây dày đặc. Vụ. Một đầu hùng ngưng nhảy ra biển mây, bay lên tới, phát ra một tiếng lanh lảnh tiếng hót. Cái này hùng ngưng con mắt cùng váy đen thiếu nữ đồng dạng, lấp lánh lam mang. Vân ưng. Trở về. Váy đen thiếu nữ khẽ quát một tiếng, hùng lưng túi hướng xuống tới, rơi tại đầu vai của nàng. Vụ. Hùng lưng hóa thành một chùm vân khí, tuôn ra vào thiếu nữ trên lưng màu đen vỏ kiếm bên trong. Cái này một đầu giống như lúc hùng ngưng, rõ ràng là một tôn kiếm hồn váy đen thiếu nữ quay người lại đi vào một gian rách nát không chịu nổi đại điện bên trong đại điện nơi hẻo lánh có do rất nhiều nghịch kiếm minh đệ tử bọn hắn đều thương thế cực nặng thỉnh thoảng phát ra trên thống khổ váy đen thiếu nữ đôi mi thanh tú cao lại nhắm mắt lại không đành lòng lại nhìn nhanh chạy bộ đến nội điện chỗ sâu chỉ gặp một tên dáng người gầy còm nam tử trung niên trên thân quấn lấy thật dày băng vải trong tay bưng lấy một chôi tàn kiếm hai mắt giống như đầm khô sắc mặt cùng âm chầm đáng sợ Người này chính là lúc đầu kiếm luật phong trường lao, bây giờ nghịch kiếm minh minh chủ. Tiêu giật. Phụ thân. Váy đen thiếu nữ quỷ ở tiêu giật trước mắt, thấp giọng nói. Vẫn thường, bọn hắn chạy đi mấy cái. Tiêu giật ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi nói. Bốn cái. Váy đen thiếu nữ thấp giọng nói, vẫn kiếm minh ép quá hùng, Vân ưng không dám áp sát quá gần. Nhưng mà nó nhìn thấy lương sư huynh cùng ba vị sư huynh trốn xuống núi. Quốc gắng sao? Tiêu giật khỏe miệng có chút nít lên. Trên mặt hiện ra một bôi vui mừng nụ cười. Vân Thường, tiêu giật đứng dậy, bước chậm đi đến môn phía trước, đưa lưng về phía nữ nhi, thấp giọng nói, Vân Thường, lần sau vẫn kiếm minh công lên tới, chúng ta rất có thể chống lại không nổi. Ngươi vì cái gì không cùng bọn hắn cùng nhau trốn. Váy đen thiếu nữ nhìn qua bóng lưng của phụ thân, bước chậm đi qua, từ phía sau ôm phụ thân, càng phát ra cảm thấy hắn gầy gò đáng sợ, lập tức chốc mũi một đau sót, nước mắt từ gương mặt lướt xuống tới, nói, cha, muốn chết. Chúng ta cùng chết. Vân Thường, ta có lôi với ngươi, có lôi với mẹ ngươi a. Tiêu giật luôn luôn giếng cổ không sóng, nhưng là ở đây sinh tử bất ngoặt hắn cũng không còn cách nào ẩn giấu tình cảm của mình. Quay người lại đem nữ nhi chặt chẽ ôm vào trong ngực, nước mắt như mưa phía dưới. mươi 588, Tiêu Vân Thường. Nửa đêm, kiếm luật phong đỉnh núi một mảnh tĩnh mịch. Nghịch kiếm minh đệ tử tổng cộng 52 người, vô luận thương thế nghiêm trọng hay không, tất cả cầm kiếm thủ ở đại điện trước, không một người lưu lại tất cả mọi người thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú xa xa hát cám bọn hắn đều biết vấn kiếm minh sắp triển khai công kích cái này đem sẽ là cuối cùng một tràng tiến công nghịch kiếm minh tất cả mọi người sẽ chiến tử ở đây có thể cho dù chết bọn hắn cũng sẽ để vấn kiếm minh trả giá thảm trọng đại giới lạnh quá lạnh leo trong gió đêm tiêu vân thường nắm thật chặt trên thân y hệ phục trong lòng một trận ngọt nào nàng váy đen áo khoác một kiện nam nhân trường sam chính là tiêu giật tự tay vì nàng khoác bên trên Cha. Tiêu Vân Thường quay đầu hướng về nội điện nhìn một nhãn, phụ thân còn chưa có xuất quan dấu hiệu. Có điều, Tiêu Vân Thường biết, ở cuối cùng bước ngoặt, phụ thân nhất định sẽ xuất quan. Coi như tiêu giật không thể ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn cha con hai người cũng sẽ sóng vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Tới. Có người hô nhỏ một tiếng. Tất cả mọi người trong lòng siết chặt, Bận Đậu nắm chặt trường kiếm trong tay. Chỉ gặp xa xa Hắc Cá bên trong, chậm rãi đi ra một bóng người. Kia là một thiếu niên Khuôn mặt phổ thông, người mặc áo vải, bên hông treo một chuôi rách dưới kiếm. hắn độc thân một người, dọc theo đường núi đi qua tới, trực tiếp đi tới nghịch kiếm Minh đám người trước mắt, mang trên mặt nụ cười, nhàn nhạt nói, tiêu giật bá bá có đây không? Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, nhau nhau lắc đầu, đều không quen biết tần phong. Người là ai? Tìm ta phụ thân có chuyện gì? Tiêu vân thường lên trước một bước, lạnh lùng nhìn qua tần phong, lạnh giọng nói. Tại hạ trần huyền, chịu hoàn lang quặng bỏ tô tinh chỗ nhờ tới nghịch kiếm minh cầu viện tần phong từ trong ngực lấy ra giấy viết thư giao cho tiêu vân thường trên tay đồng thời tần phong ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới tiêu vân thường một bộ nhiều hứng thú bộ dáng tiêu vân thường tuổi chừng đôi tám người mặc một bộ váy đen nổi bật lên nàng da thịt như xương như tuyết nàng một đôi mắt đẹp thần ẩn có xanh thẳm quang mang lấp lóe trong mắt phảng phất cất giấu một mảnh đại hải để người không khỏi hoa mắt thần mê luận dung mạo tiêu vân thường không ở hạ ngữ băng phía dưới Tần Phong là cao quý đại huyền đế sư, gặp qua hậu cung gia lệ ba ngàn. Nhưng là ở Tiêu Vân Thường trước mắt, hậu cung gia lệ cũng muốn ảm đạm phai mờ. Tiêu Ba Bá lại còn có một cái xinh đẹp như vậy nữ nhi, ta thế nào chưa nghe nói qua? Tần Phong trong lòng thầm nói, Tần Phong từng chịu Tiêu Giật đại ân, nhưng mà từ khi Tần Phong vào vấn kiếm tông về sau, Tiêu Giật liền đối với hắn có chút lạnh lùng. Tiêu Vân Thường cũng không phải là vấn kiếm tông đệ tử, mà là ở Tiêu Giật an bài xuống bái ở hiểu kiếm tông đừng nói là Tần Phong, vẫn kiếm tông bên trong biết Tiêu Giật có cái nữ như người cũng là lắc đắc không có mấy. Tiêu Vân Thường mặt lộ kinh sợ, kinh ngạc nhìn xem Tần Phong, từ hắn trên tay tiếp nhận giấy viết thư, nói, đúng là tô sư huynh thư cầu viện. bất quá, Tiêu Vân Thường đống nhiên nâng tay lên, giọng dịu dàng quát nói, người tới, đem hắn cho ta bắt lấy. Xoạt xoạt xoạt. Nghịch kiếm Minh đệ tử đã sớm chuẩn bị, nhao nhao rút kiếm ra, chỉ vào Tần Phong. trong lúc nhất thời, Tần Phong toàn thân có mấy chục thanh kiếm chống đỡ. Chỉ cần hắn có chút dị động, liền sẽ bị đâm thành cái sảng. Tần Phong không hề sợ hãi, thần tình lạnh nhạt, cười nói, tiêu cô nương, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ta thư cầu viện là giả hay sao? Tiêu vân thường nhìn Tần Phong một nhãn, cười lạnh nói, thư cầu viện là thật, nhưng là ngươi người này lại dụng ý khó giỏ rõ ràng là vấn kiếm minh thắng tử. Ồ! Tần Phong nhíu mày, nói, tiêu cô nương làm sao nhìn ra được? Lịch kiếm minh nguy cơ sớm tối, đã là bản thân khó đảm bảo. Cho dù có người cầu viện, nhìn thấy chiến trận này, cũng lập tức quay đầu rời đi. Ngươi lại một mình một người lên núi, thật sự là rất cổ quái. Vấn kiếm minh thủ vệ sông nghiêm, đem nơi đây vây thùng sắt đồng dạng ngay cả con ruồi đều không bay ra được. Ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào lên núi? Tiêu vân thường một đôi mắt đẹp lấp lóe lưu quang, tâm tư như điện, ép hỏi nói. Tự nhiên là dết lên tới. Thần phong cười nói. Dết lên tới. Tiêu vân thường cười lạnh nói coi như vấn kiếm minh đệ tử đều là gà đất chó sành một mình ngươi có thể giết lên tới trên thân ngươi vì cái gì không có một giọt máu dấu vết nghe được tiêu vân thường nghịch kiếm minh tất cả mọi người là như ở trong ngộng mới tỉnh đối với tần phong trợn mắt nhìn tần phong một người một kiếm giết lên kiếm luật phong liền đã mười phần không thể tưởng tượng huống hồ hắn trên thân áo vải mặc dù cũ nát lại không có dính lên một giọt máu tươi đây là tuyệt không thể nào sự tình. hắn nhất định là vấn kiếm minh chó săn giết hắn vì huynh đệ đã chết báo thủ giết giết giết giết vấn kiếm minh cậu tập trùng tất cả mọi người là lòng đầy cam phẫn muốn đem tần phong phanh thây xé xác ha ha tiêu cô nương rất thông minh chỉ là kiến thức nông một chút tần phong nhẹ nhàng lắc đầu tiêu vân thường tuổi tác quá nhỏ kiếm đạo tu vi vẫn chưa tới tam trọng tiên nàng nơi nào biết ở tần phong trước mắt vấn kiếm minh đệ tử cùng gà đất chó sành không hề khác gì nhau vây khốn kiếm luật phong vấn kiếm minh đệ tử tuy nhiều tần phong chỉ sợ một người chính là kiếm luận phong phong chủ dư hiệp võ nghe đồn dư hiệp võ trở thành vấn kiếm minh phó minh chủ về sau nhận được thiên ma tông tông chủ tân huệ cũng đã đạp vào kiếm đạo ngũ trọng thiên thành tựu kiếm vương vừa nghĩ lên dư hiệp võ tần phong liền nhận không nổi nghiến răng nghiến lợi năm đó tần phong chính là bị dư hiệp võ danh tiếng chỗ lừa gạt cho là hắn là chính nghĩa chi sĩ đem ma tông danh sách giao cho trong tay hắn rất nhanh tần phong liền bị bán đứng bị phái đi là kinh gặp mặt đại nội tổng quản vạn tiêm ngân bị bắt phía dưới khóa vào thiên lao khi đó tần phong liền biết dư hiệp võ nhưng thật ra là thiên ma giáo bố trí xuống ám tuyến tần phong thống hận nhất chính là mặt ngoài ra vẻ đảm mạo nội địa bên trong nam đạo nữ sướng ngụy quân tử dư hiệp võ chính là như vậy ngụy quân tử tránh ra vấn kiếm minh đệ tử mắt thấy là muốn công lên núi tần phong không có thời gian cùng tiêu vân thường giải thích quát lên một tiếng lớn đột nhiên thân thể tỏa ra kim sắc kiếm quang ẩm kiếm khí buộc phát ra tới đám người liền đứng không vững, bị thổi làm người ngã ngửa đổ. Tiêu Vân Thường cũng không khỏi nhắm mắt lại, chờ lấy lại tinh thần tới. Cái kia áo vải thiếu niên đã đến nội điện phía trước, cao giọng nói: Tiêu bà bá, có thể nhớ kỹ bạn cũ chi tử. Đồ khốn! Tiêu Vân Thường cho rằng Tần Phong muốn đối với phụ thân bất lợi, hai mắt đỏ bừng, một tiếng lanh lảnh nhướng hót, sau lưng sinh ra một đôi ưng rực, cầm kiếm hướng về Tần Phong giết tới. Vân Thường, không muốn càn quấy, Người há lại là vị tiền bối này đối thủ trong nội điện truyền tới tiêu giật gầm thét thanh âm tất cả mọi người nhanh chóng lui xuống két két nội điện đại môn mở ra bên trong truyền tới tiêu giật thanh âm tiêu giật thân thể bị trọng thương không tiện đứng dậy đón lấy các hạ mời mình vào đây đi thần phong nhẹ gật đầu bước đi vào nội điện ẩm nội điện đại môn ầm ầm đóng lại tiêu vân thường cùng chúng lịch kiếm minh đệ tử đều là sững sờ tại chỗ mắt to chừng mắt nhỏ không biết như thế nào cho phải tiểu thư lai lịch người này không rõ Rất có thể muốn đối với minh chủ bất lợi Minh chủ tại sao muốn để hắn đi vào Một tên đệ tử thấp giọng hỏi nói Ta Ta cũng không biết Thiêu vân thường nhớ đến an nguy của phụ thân Tâm loạn như ma Nàng nhanh chạy bộ đến vách tường một bên Áp hai đi lên tỉ mỉ nghe lấy nghị muốn nghe được nội điện bên trong động tĩnh. Nhưng mà Nội điện bên trong bị người bố trí xuống cách âm kiếm trận Nàng chỉ nghe được kiếm trận vận chuyển ông Minh Chi Thanh Trừ lần đó ra thanh âm gì đều nghe không được cái này để trong nội tâm nàng càng là lo lắng chương 589, anh hùng đường cùng nội điện tiêu giật khoanh chân ngồi ở cũ nát trên giường bên cạnh thân bàn gỗ bên trên đốt một chiếc ngọn đèn dầu đầu đại đèn đuốc ở hát cám bên trong nhảy nhót gió đêm thổi tới đèn đuốc phiêu diêu hầu như dập tắt khu khu khu tiêu giật liên thanh ho khan khoe miệng chảy ra một đạo đỏ sầm tơ máu tần phong đi vào nội điện nhìn thấy tiêu giật lập tức trong lòng một trầm tiêu giật xem ra hoàng hôn nặng trĩu Sinh mệnh phản phất đi đến cuối con đường, liền giống như là cái này một chiếc ngọn đèn, đèn dầu, bất cứ lúc nào đều có thể dập tắt. Trong đầu hiện ra tiêu giật năm đó ở toái diệp thành hăng hái, tần phong không khỏi buồn từ đó tới, vì ở tiêu giật trước mắt, thấp giọng nói, tiêu bá bá. ngươi là? Tiêu giật nhìn ra tới, thiếu niên này kiếm đạo tu vi thâm bất khả chắc, phía ngoài nghịch kiếm minh đệ tử tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Hắn đem cái này tên lạ lâm thiếu niên gọi vào đây, thực ra đã là ôm quyết tâm quyết tử muốn lấy bản thân thân thể tàn phế vì tiêu vân thường mấy người kéo dài thời gian nhưng mà tiêu giật nhìn xem thiếu niên trước mắt bộ dáng chậm rãi biến hóa dần dần trở nên quen thuộc cuối cùng thế mà hóa thành tần phong dáng vẻ nhận không nổi lên tiếng kinh hô nói ngươi là tần phong ở tiêu giật trước mắt tần phong không có che giấu mình thân phận tất yếu liền giải trừ huyễn kiếm ngụy trang khôi phục thành vốn có bộ dáng ngửa đầu nhìn xem tiêu giật nói tiêu bà bá là ta phong nhi ngươi ngươi không phải chết rồi sao tiêu giật đột nhiên đứng dậy nắm chắc tần phong hai tay mở to hai mắt nhìn khắp khuôn mặt là khó có thể tin ta là giả chết tần phong đem tiêu giật nâng hồi trên giường nói tiêu bà bá ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ đứng ra phản kháng vấn kiếm minh tiêu giật nghe vậy trên mặt lộ ra cười khổ ta luôn luôn ích kỷ ngay cả nữ nhi cũng thờ ơ lãnh đạo nhất tâm tiềm tu kiếm đạo ta thành lập nghịch kiếm minh cũng là tình thế bắt buộc tần phong lắc đầu nói tiêu bà bá Ngươi có chính nghĩa chi tâm, mới sẽ đứng ra. Tiêu giật nụ cười càng thêm đáng chát, đứng ra thì có ích lợi gì. Cuối cùng còn không phải rơi xuống cả người chết hạ tràng. Thần Phong, ta có một chuyện muốn nhờ. Thần Phong khẽ giật mình, nói, tiêu bá bá mời nói. Tiêu giật nói, ta con gái một vân thường, ngươi cũng đã gặp qua. Ta thua thiệt nàng rất rất nhiều. Ta có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể mang theo vân thường rời khỏi, giết ra khỏi chúng đây. Thần Phong trầm mặc một lát. Lại quả quyết lắc đầu nói, ta không đồng ý. Tiêu giật kinh ngạc mạc danh, kinh ngạc nhìn xem thần phong, nói, ngươi vì cái gì không đồng ý. Chẳng lẽ cho rằng vân thường sẽ liên lụy ngươi? Cũng đúng, dư hiệp võ xác thực lợi hại, ngay cả ta cũng không phải đối thủ. Ngươi mang theo vân thường, rất khó giết ra khỏi trùng đây. Phong nhi, ngươi chịu lên núi tới gặp ta một lần cuối, ta đã biết đủ. Ta không nên cưỡng cầu ngươi. Thần phong cười nói, tiêu bà bá, ngươi hiểu lầm. Ta nói ta không đồng ý Là ta không muốn mang vân thường một người đi. Muốn đi, chúng ta cùng đi. Không thể nào. Phong nhi, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nhưng mà cái này không thể nào. Dưới ngọn núi vây công vấn kiếm minh đệ tử cao thủ rất nhiều, lại có dư hiệp võ tòa chấn. Hắn là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, ngươi kiếm đạo tu vi hơi kém cùng hắn. Trừ lần đó ra, còn có hai đầu hồn hoang thú. Nhân số của các ngươi càng nhiều, đào tẩu khó khăn càng lớn. Tiêu giật cười thảm nói, kế trước mắt. Chỉ có thể ta xả thân chịu chết, hấp dẫn dư hiệp võ lực chú ý ngươi mang theo vân thưởng từ hậu sơn phá vây, có thể đi một cái tính một cái. Tần phong y dì nguyên kiên trì, tiêu bá bà nói chi còn sớm, dư hiệp võ mặc dù cường, nhưng hai người chúng ta như là liên thủ, hắn chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Tiêu giật thở dài một tiếng, nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta thân chịu trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà, thực lực chỉ còn lại một thành. Ta đã là cái phế vật, giúp không lên ngươi giúp chuyện gì. Ngươi chỉ có thể một mình đối mặt dư hiệp võ. Chỉ còn lại một thành thực lực sao. Tần phong khẽ cho mày, đối với tiêu giật nói, tiêu bà bá, có thể hay không để ta giúp ngươi kiểm tra một chút thương thế. Thương thế của ta, ta trong lòng mình rõ ràng. Liền xem như dược vương sơn thần y gì đích thần đến, cũng chỉ không hết thương thế của ta. Có điều, đã ngươi có ý tốt, vậy liền nhẹ nhàng đi. Tiêu giật thanh âm không gì sánh được bi thương, để lộ ra anh hùng đường cùng bất đắc di cùng hiệu quả. Tần Phong không cần phải nhiều lời nữa, đi đến Tiêu Dật bên cạnh, để hắn nằm thẳng xuống tới, cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn. Tiêu Dật thương thế, nghiêm trọng nhất là bụng dưới một đạo kiếm vết thương. Cái này một đạo kiếm vết thương hẹp dài, ngang đem bụng của hắn cắt mở, chỗ may mắn vết thương cũng không sâu, không có thương tổn đến tạng phủ, chỉ là bị thương ngoài ra. Tiêu Dật là kiếm vương cảnh cường giả, sinh mệnh lực đều cực kỳ ngoan cường, chỉ là loại trình độ này thương thế, thế nào sẽ để hắn lười phải đến loại này tình trạng? Tiêu Ba Ba sắc mặt sám xịt chân nguyên thâm hụt nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm chẳng lẽ nói tần phong hiếp mắt một chút con mắt ánh mắt ánh mắt rơi xuống tiêu giật hành ở đầu gối trước kiếm bên trên tiêu giật kiếm tên là huyền đảm là một chui địa giai ngũ phẩm cổ kiếm rất khó được tiêu giật đối với huyền đảm kiếm 10 phần yêu quý thường xuyên lau chân bóng như mới mà lúc này tần phong lại phát hiện huyền đảm kiếm thân kiếm bên trên mấp mô hiện đầy lỗ hổng hắn nhắm mắt cẩn thận lắng nghe có thể nghe được kiếm hồn ở huyền đảm kiếm bên trong gào thét Thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Quả là thế. Tổn thương không phải tiêu bá bá người, mà là kiếm của hắn. Kiếm đạo ngũ trọng thiên, kiếm vương cảnh cường giả, sớm đã nhân kiếm hợp nhất. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Tần Phong tìm tới tiêu giật nguyên nhân bệnh, trên mặt lộ ra một bôi nụ cười. Tần Phong không hiểu y y thuật, trên thân tuy có đại huyền đế quốc hoàng gia linh dược, nhưng tiêu giật thương thế như quá phức tạp, cho dù có cho dù tốt thánh dược chữa thương cũng vô dụng. Tần Phong trị liệu không được người, nhưng mà luận trị kiếm hắn lại là người trong nghề tần phong tuổi gần 20 tuổi liền rèn đúc ra thiên giai thần kiếm trở thành đúc kiếm tông sư ở toàn bộ thiên kiếm đại lục bên trên là xưa nay chưa từng có tồn tại nhìn thấy tần phong lộ ra nhẹ nhõm biểu tình tiêu giật kinh ngạc nói phong nhi ngươi vì cái gì cười chẳng lẽ ngắn ngủi mấy năm không gặp ngươi học xong ý nghệ thuật không hiểu tần phong lắc đầu cười nói nhưng mà tiêu bà bá, bá thương thế cũng không phải là bởi vì người mà là bởi vì kiếm tiêu giật sắc mặt biến hóa có chút động dung hắn tự nhiên biết trong cơ thể mình chân nguyên tiết ra ngoài cảnh giới cực tốc độ ngã rơi là bởi vì huyền đảm kiếm bị dư hiệp vọ gây thương tích hầu như vỡ nát nhưng mà tiêu giật không nghĩ tới tần phong vậy mà có thể một mắt thấy ra bệnh căn chỗ phong nhi chữa kiếm so chữa bệnh người càng khó tiêu giật nhắc nhở nói ta biết ngươi sư thừa trần cửu nhà từ châu của hắn học được một chút đúc kiếm bản lãnh có thể tuổi của ngươi còn nhỏ huyền đảm kiếm là địa giai ngũ phẩm kiếm đối với ngươi mà nói Phẩm giai quá cao. Lấy ngươi thực lực, chỉ sợ rất khó đem nó chữa trị. Thần Phong gặp tiêu giật coi thường bản thân, cũng không cảm thấy kỳ quái. Gừng càng già càng tay, đúc kiếm sư cũng là như thế. Đúc kiếm sư tuổi tác càng lớn, liền mang ý nghĩa kinh nghiệm càng phong phú. Mà đúc kiếm sư kinh nghiệm, xác thực có thể bù đắp thiên phú bên trên không đủ. Nhưng mà, tiêu giật cũng không biết, Thần Phong ở đúc kiếm một đạo bên trên, là chân chính thiên tài. Tần Phong cũng không giải thích, ngón tay một gậy ngũ tuyệt thần kiếm liền từ luyện hồn sáo bên trong bay ra rơi tại tiêu giật trước mắt tách ra ngũ sắc thần quang thiên giai thần kiếm tiêu giật nhìn thấy ngũ tuyệt thần kiếm nhận ra là thiên giai thần minh không khỏi giật cả mình thân thể không khỏi run rẩy một chút ngơ ngác nghẹn nào trôi kiếm này ngươi là từ chỗ nào có được vậy thiên giai thần kiếm nhất định là kiếm thánh kiếm tiên truyền thừa thậm chí là kiếm thần truyền thừa cũng nói không chừng phong nhi phúc duyên của ngươi thâm hậu dựa vào trôi này thiên giai thần kiếm Khó trách trong khoảng thời gian ngắn cuộc khởi, được tôn là đại huyền đế sư. Tần Phong lại chậm rãi lắc đầu, nói lời kinh người, trôi này thiên giai thần kiếm, là ta tự tay tạo thành.